Đọc thoại. 4. Tôi có cảm giác chuyện gì phải đến sẽ đến. Cuối cùng tôi sẽ giết chết cô gái đó. Khi nhìn thấy thi thể của cô ta, họ sẽ phản ứng gì nhỉ? Khi họ biết cô gái tưởng chừng chẳng liên quan gì lại bị giết hại. Không phải vì mọi người đều đã biết rằng cô gái đó không phải là không liên quan. Chẳng những thế, nếu cô ta không có ở đó thì việc này đã không xảy ra. Sau cùng tôi sẽ giết chết cô gái đó chỉ nghĩ đến cảm xúc khi đó toàn thân tôi lại run lên nhưng không phải vì sợ hãi mà là vì những thứ tôi đã chịu đựng cho đến tận hôm nay đang khiến máu toàn thân tôi sôi lên nhưng đầu tôi lại lạnh ngắt tôi biết mình không thể vì nguyện vọng của bản thân mà tàn sát người mãi tôi phải tính toán thật kỹ lưỡng thôi đầu óc tôi lại bình tĩnh tới mức đáng tin tôi không phân vân điều gì nữa Màn đêm nhẹ nhõm, bao trùm trái tim tôi. chương 7 Buổi tối lạ lùng Tỉnh giấc khỏi giấc mơ quái quỷ, tôi mở mắt ra, thấy xung quanh tối om. Thật là một giấc mơ đáng ghét. Trong giấc mơ, một cái gì đó như làn khói đen cứ đuổi theo tôi khắp nơi. Tôi không hiểu thứ gì trong làn khói đen ấy khiến tôi sợ hãi. Chỉ biết rằng tôi sợ tới mức mồ hôi toát ra đầm đìa lại thêm đầu đau như búa bổ ngồi dậy định đi uống nước tôi nhận ra giường bên cạnh trống trơn nhìn kỹ hơn cái áo ngủ của Phi còn được gập gọn trên giường đưa mắt xuống dưới sàn đôi rép đi trong nhà vẫn xếp ở đó nhưng đôi giày mệt của cô thì không thấy đâu hai cô cũng gặp ác mộng giống tôi nên đã đi dạo cho khuấy hỏa rồi nhìn đồng hồ mới hơn 11 giờ hòa ra tôi chẳng ngủ được mấy Tôi đến bồn rửa mặt và quyết định đi thay quần áo. Tôi thấy lo cho Fuyuko nên mắt cứ mở thao láo. Tôi rời phòng. Thật lạ vì bên ngoài vẫn còn sáng đèn. Tôi nghe thấy cả tiếng cười nói ở sảnh. Hình như có người chưa ngủ. Xuống cầu thang, tôi thấy Yamamori Takuya, vợ anh ta, Ishikura và ông chủ nhà nghỉ đang cười đùa. Trên tay họ cầm những chiếc cốc lớn, chính giữa bàn để một chai whisky đem và một xô đá, nhưng tôi không thấy Fuyuko ở đó. Người thấy tôi và vẫy tay gọi đầu tiên là Yamamoto Takeruya. Cô không ngủ được à? Vâng, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Thế hay cô nhập hội cùng chúng tôi đi, rượu cũng chẳng phải loại thượng hạng gì. Thôi, tôi xin phép, mà ông có thấy Hajio đâu không? Cô Hajio Tôi không thấy. Yamamori Takuya lắc đầu Chúng tôi ở đây được khoảng 30 phút rồi Anh tôi thua đúng một người Và anh ấy đã lằng nhằng mãi Đến khi phục thù được Mới chịu thôi Ishikura đùa cợt Dù câu chuyện chẳng có gì thú vị Nhưng tôi vẫn cười lấy lệ Rồi tiến lại gần chỗ họ Chị đến đây từ lúc nào vậy à Tôi nhìn vợ Takuya và hỏi Cùng với mọi người Chị ta đáp Sau khi dẫn con gái về phòng Tôi vẫn ở cùng chồng tôi suốt, có chuyện gì không? À không ạ, tôi nhìn về phía sảnh cánh cửa kính vẫn đóng chặt, Fuyuko đã ra ngoài rồi ư. Nhóm của Yamamori Takuya đến đây 30 phút trước, nghĩa là Fuyuko đã rời nhà nghỉ trong khoảng từ 10 giờ đến 10 giờ 30. Tôi lại gần lối vào, nhìn khóa cánh cửa, cửa khóa từ bên trong. Đúng rồi, nếu cô ấy ra ngoài thì phải mở khóa chứ nhỉ? Ông chủ nhà nghỉ to béo tên Mori Guchi đến bên cạnh tôi nói rồi mở khóa cửa ra. "Xin hỏi anh khóa cửa từ mấy giờ vậy?" "Ừ, um, tôi khóa ngay trước khi ngừng chơi mặt trược, nên chắc là khoảng 10 giờ 15 phút hay 10 giờ 20 phút gì đó. Đáng lẽ tôi phải khóa lúc 10 giờ, nhưng mải chơi quá nên quên mất." Anh ta chỉ tay lên tờ giấy dán tường và nói, "Ra vậy, trên đó ghi bằng bút dạ." Chúng tôi sẽ khóa cửa ra vào từ 10 giờ tối. Mong quý khách lưu ý. Tôi thấy khó hiểu. Nếu Phư Du Cô đi dạo thật thì cô ấy phải đi trước 10 giờ 15 phút. Còn nếu cô ấy đi sau giờ đó thì phải mở khóa cửa ra. Mà hiện cửa vẫn khóa. Lạ thật đấy. Tôi nhìn đồng hồ treo trên tường. 11 giờ 10 phút rồi. Nếu Phư Du Cô ra ngoài lúc 10 giờ thì nghĩa là cô ấy đã ở ngoài gần một tiếng. Xin hỏi. Tôi hướng mắt về phía những người đang cười nói trên ghế sofa. Thật sự là trong các vị không ai nhìn thấy cô haji ư Câu hỏi của tôi khiến cuộc nói chuyện của họ bị gián đoạn, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Chúng tôi không thấy, có chuyện gì à? Người hỏi là Ishikura. Cô ấy không có trong phòng, tôi tưởng cô ấy đi dạo, nhưng nếu đúng thì cô ấy đi quá lâu rồi. Dạ vậy, thế thì đáng lo đấy. Yamamori Takuya đứng dậy Chắc ta phải đi tìm cô ấy thôi Anh Moriguchi Cho tôi mượn đèn pin được không Được chứ Nhưng mọi người nên cẩn thận thì hơn Bên ngoài tối om Đi quá một chút là đến vách đá đấy Tôi hiểu rồi Yusuke cậu cũng đi cùng đi Đương nhiên rồi Cho tôi mượn đèn pin nhé Tôi cũng đi nữa Tôi nói Nhìn gương mặt nghiêm túc của hai người họ Nỗi bất an trong tôi lại tăng lên gấp bội Chúng tôi chia thành hai nhóm Đi tìm Fuyuko Ishikura nói Anh ta sẽ tìm dọc con đường xe chạy trước nhà nghỉ Nên tôi và Yamamori Takuya Tìm ở xung quanh nhà nghỉ Sao cô ấy lại ra ngoài vào giờ này nhỉ Yamamori Takuya nói Giọng điệu ẩn chứa sự bực dọc Khi chỉ còn hai chúng tôi Anh ta bắt đầu tỏ thái độ ngạo mạn Tôi cũng không biết nữa Rõ ràng cô ấy đi ngủ cùng lúc với tôi. Khoảng mấy giờ? 10 giờ. Thế không được đâu, sớm quá. Bình thường sống không quy củ, đột nhiên muốn ngủ sớm thì cũng khó lắm. Tôi không đáp lại, chỉ chăm chú bước đi. Giờ không phải lúc phản ứng lại mấy câu mỉa mai của anh ta. Quanh nhà nghỉ là khu rừng nhỏ. Chúng tôi men theo một vỉa hè đơn sơ. Đi sâu vào trong vỉa hè đó là mặt sau của nhà nghỉ. Và đúng như ông chủ nhà nghỉ nói, ở đây gần vách núi, bóng tối màu xanh thẫm, chảy rộng dưới mắt, chỉ trực nuốt trừng người ta. Và từ trong bóng tối đó, tôi nghe thấy tiếng sóng biển. Yamamori Takuya chiếu đèn pin xuống bãi đá, nhưng ánh sáng cỡ này không thể tới tất đáy. Không lẽ nào lại vậy? Anh ta nói mà như lầm bẩm một mình. Tôi thì im lặng, bởi không muốn đáp lại. Sau khi đi một vòng quanh nhà nghỉ, Chúng tôi quay lại sảnh Nhưng Fuyuko vẫn chưa về Chỉ thấy Ishikura Yusuke Với gương mặt vô hồn Cô ấy không ở trong nhà nghỉ sao? Yamamori Takuya Hỏi chủ nhà nghỉ Moriguchi vừa lấy khăn lau mồ hôi dịn ra Bên thái dương vừa đáp Tôi tìm khắp nơi rồi Nhưng không thấy cô ấy Tôi cũng hỏi cả những vị khách khác nữa Nhưng mọi người đều bảo là không biết Kane Saburo Và Shizuko Cũng tập trung ở đây. Chỉ có Yumi là không thấy đâu. Đành vậy, tôi sẽ ở đây chờ thêm một lát. Mọi người cứ về nghỉ đi. Trời sáng chúng ta sẽ đi tìm lần nữa. Yamamori Takuya nói như để chốt lại mọi việc. Hay ta báo cảnh sát. Như thế sẽ nhanh hơn. Takemoto Masahiko e rè nói chen vào. Nhưng Yamamori Takuya lắp đầu ngay tắt lực Trên đảo này không có đồn cảnh sát. Chỉ có đồn lưu trú của cảnh sát thôi, nhưng cũng thuộc Sở Cảnh sát Quản lý, nên nếu giờ chúng ta liên lạc thì có lẽ sáng mai họ mới cử trực thăng tới, nhưng tôi nghĩ họ sẽ không làm gì cho đến khi thật sự có vụ án xảy ra. Vậy chỉ còn cách đợi thôi, Ishikura đập bổng bộc bổ lên gáy của mình và nói. Tóm lại mọi người đi ngủ thôi nhỉ, nếu không có gì xảy ra, sáng mai chúng ta sẽ xuất phát theo kế hoạch. Theo Yamamori nói vậy, mọi người lần lượt nối đuôi nhau quay lại phòng, nhưng mặt người nào người nấy đều hiện rõ rằng đến nước này rồi thì sao có thể không có chuyện gì. Tôi sẽ ở lại. Yamamori Takuya xua tôi lên tầng 2 và nói rất khoát. Anh Yamamori mới là người nên đi nghỉ chứ ạ. Ngày mai anh còn phải lái tàu mà. Tôi không ngủ được. Nói đoạn anh ta ngồi xuống ghế sofa. Rốt cuộc Yamamori Takuya Và tôi ở lại sảnh Cùng cả ông chủ nhà nghỉ Moriguchi Tôi nằm chờ trên ghế sofa Đôi lúc cơn buồn ngủ kéo đến Khiến ý thức tôi xa dần Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo Tôi cố mở mắt ra Vì chỉ cần tôi ngủ một chút thôi Sẽ lại gặp cơn ác mộng đáng ghét ấy Có lẽ vì ghét giấc mơ đó Nên tôi không nhớ bất cứ điều gì Về nội dung của nó cả Cứ như vậy Thời gian trôi qua Bên ngoài trời đã sáng dần. Theo đồng hồ ở sảnh chỉ 5 giờ, chúng tôi mới ra ngoài. "Fuyuko, Fuyuko." Trong làn sương sớm, chúng tôi vừa đi vừa gọi tên cô. Xung quanh như bị sự tĩnh mịch nuốt trọn. Tiếng tôi vọng lại như thể hét vào cái giếng cũ, tuyệt nhiên không có tiếng đáp lại. Tôi cảm nhận nỗi bất an đang dồn lên trong dạ dày mình. Tim tôi đập nhanh, tôi còn trực nôn đến nơi tận vài lần. Và đầu thì vẫn đau Chúng ta thử vòng ra sau nhà nghỉ nhé Yamamori Takuya đề nghị Đằng sau nhà nghỉ có vách đá Đoán được ý đồ của anh ta Chân tôi chuồn lại Nhưng giờ không thể chuồn tránh được nữa rồi Mặt trời lên nhanh đến chóng mặt Sương mù tan Mọi thứ đã trở nên rõ ràng Nhưng càng nhìn rõ Từng ngóc ngách của dễ cây ngọn cỏ Nỗi bất an trong tôi càng lớn lên Đêm qua trời tối Nên tôi không biết Hóa ra mép vách đá đã được rào lại bằng cọc và dây xích, nhưng hàng rào này không chắc chắn đến vậy nên có thể dễ dàng trèo qua. Yamamori Takuya băng qua hàng rào, cẩn trọng đi trên mép vách đá, tiếng sóng biển vọng lại. Tôi thầm mong khi quay lại anh ta sẽ không có phản ứng gì khác lạ. Anh ta không nói gì, nhìn xuống dưới bãi đá và chẳng mấy chốc quay lại chỗ tôi với gương mặt không cảm xúc. Rồi anh ta đặt tay lên vai tôi. Chúng ta cứ về đã. Giọng không chút ngữ điệu. Quay về ư. Tôi căng thẳng nhìn anh ta. Tay anh ta nằm lấy vai tôi thật chặt. Chúng ta về thôi. Giọng nói u tối, ảm đạm. Đúng lúc ấy, có thứ gì đó như thổi mạnh cảm xúc bên trong tôi. Dưới vách đá có gì ư? Fuyuko ở đó à? Anh ta không trả lời, chỉ nhìn chầm chầm vào mắt tôi. Anh nhìn thay cho câu trả lời Tôi hất tay anh ta ra Chạy đến vách đá Cô dừng lại đi Bỏ mặc tiếng anh ta sau lưng Tôi trèo qua hàng rào Nhìn xuống dưới Biển xanh thẳm Sóng trắng dã Đá đen nhẵn Và trong phút chốc Tôi nhìn thấy Fuyuko nằm ở đó Fuyuko nằm sóng xoài trên tảng đá Trông như cánh hoa nhỏ Cơ thể cô không cử động gì Chỉ nằm yên cho gió thổi Ý thức tôi như bị biển hút mất Nguy hiểm đó Ai đó đỡ lấy tôi Biển và trời quay một vòng trước mắt Chân tôi nhẹ bỗng chương 8 Vụ án mạng trên hòn đảo vắng Mở mắt ra tôi thấy trần nhà màu trắng Lạ thật Phòng tôi thế này sao Khi tôi còn đang nghĩ vậy Thì ký ức dần quay lại Xin lỗi Hình như tôi làm cô thức giấc Giọng nói vang lên từ trên đầu tôi Tôi nhìn sang Shizuko đang đứng chỗ cửa sổ Cửa sổ đang mở Tấm rèn đang ten trắng đung đưa Tôi định mở cửa cho thoáng Hay để tôi đóng lại nhé Không, cô cứ để vậy cũng được Giọng tôi khàn lại Thật đáng thương làm sao Tôi bị ngất ư Và sau đó được đưa tới đây Vâng, Shizuko khẽ gật đầu Fuyuko chết rồi à Cô cúi đầu, tôi đã hỏi một điều hiển nhiên, bắt Shizuko trả lời đúng là làm khó cho cô. Giờ thì tôi đã hiểu, đó không phải là giấc mơ. viền mắt tôi nóng lên, tôi đưa hai tay bừng mặt, cố ho ra một tiếng. Vậy còn những người khác thì sao? Họ đang ở dưới sành. Họ làm gì dưới đó vậy? Shizuko cụp mắt xuống như khó nói, rồi nhỏ nhẹ. Họ đang bàn xem. Sau đây nên làm thế nào Cảnh sát thì sao Có hai vị ở đồn lưu trù tới rồi Nghe nói cảnh sát Tokyo Cũng sẽ tới Nhưng chắc sẽ mất thêm chút thời gian nữa Thế à Vậy tôi cũng phải tới đó thôi Tôi toàn ngồi dậy Thì đầu lại bắt đầu đau Còn choáng váng nữa thấy vậy Shizuko liền đỡ lấy tôi Cô ổn không Đừng cố quá Không sao tôi ổn mà Lần đầu tiên trong đời tôi bị bất tỉnh Nên cơ thể chưa quen thôi Tôi ổn mà Tôi nói một lần nữa Rồi xuống khỏi giường Cảm giác như chân không chặn đất Nhưng giờ không phải lúc than thở Bước vào nhà tắm Đầu tiên tôi rửa mặt bằng nước lạnh Gương mặt tôi trong gương Trông già nua một cách lạ lùng Làn da không chút sinh khí Hốc mắt thì lõng sâu Tôi với tay lên bồn rửa Định lấy bàn chải thì chạm tay vào bàn chải đánh răng của Phư Cái bàn chải màu trắng, tôi đã nhìn thấy bao nhiêu lần. Cô ấy cực kỳ chú trọng vệ sinh răng miệng, nên không bao giờ sử dụng bàn chải loại khác. Nhìn cái bàn chải này, tôi lại nhớ đến hàm răng trắng bóng của cô. Nụ cười cô hiện lên trong đầu tôi. Phư Yuko, tôi nắm chặt kỷ vật của cô, đổ gục người xuống bồn rửa. Có thứ gì đó nóng ấm, đang sôi sụp trong cơ thể tôi. Và tôi khóc, Xuống cầu thang, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi Nhưng sau đó, hầu hết những đôi mắt ấy lại lảng đi chỗ khác Chỉ có Yamamori Takuya và Yumi là không làm vậy Yumi nhìn về phía này, có lẽ là do phán đoán được tiếng bước chân Xong không nhận ra đó là tôi Cô ổn chứ? Yamamori Takuya bước lại chỗ tôi hỏi Tôi gật đầu, nhưng hẳn là trông tôi yếu ớt lắm Ishikura Yusuke đứng dậy để nhường chỗ cho tôi Tôi cảm ơn ngồi vào đó Nhưng một cơn mệt mỏi nặng nề lại bao trùm lấy Vậy giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp đây Mọi người đều ngoảnh mặt đi Nên tôi đành hỏi Yamamori Takuya Hiện anh Moriguchi Đang dẫn cảnh sát lưu trú Tới hiện trường Anh ta đáp bằng giọng trầm và gượng gạo Anh ta lúc nào cũng bình thản Chuyến đi của chúng ta Bị nguyền rùa rồi Ishikura thở dài Năm ngoái thì gặp vụ lật thuyền đó Năm nay lại tai nạn, ngã xuống vách đá Chúng ta phải cúng giải hạn thôi Tôi nói thật đấy Tai nạn ư? Tôi hỏi lại Ý anh là việc Fuyuko ngã từ trên vách đá xuống Là tai nạn ư? Gương mặt bọn họ đồng loạt quay về phía tôi Nhưng tôi có cảm giác ánh mắt họ lúc này Khác với ban nãy Cô không nghĩ đó là tai nạn à? Tôi gật đầu dứt khoát Trước câu hỏi của Yamamori Takuya Chuyện ấy là đương nhiên mà Thật là một phát ngôn táo bạn Giọng anh ta sang sảng Không phải tai nạn thì là tự sát Hoặc bị sát hại Đương nhiên cô không nghĩ đó là tự sát Đúng không? Hiển nhiên rồi Nghe tôi nói vậy Phu nhân Yamamori không chần chừ gì Vừa lắc đầu vừa nói Ngu xuẩn Sát hại là sao? Ý cô là hung thủ nằm trong số chúng tôi à? Nhưng nếu cô ấy bị sát hại thật Thì hung thủ đúng là sẽ chỉ nằm trong số chúng ta Mặt Yamamori Takuya lạnh lùng tới mức đáng sợ, chưa gì đã quy kết, đây là tai nạn thì quả có hơi vội vàng, nhưng để đưa ra kết luận trong trường hợp chết do rơi từ trên cao xuống thế này đúng là rất khó. Thế nên nghe người ta nói như kiểu một trong số chúng ta là hung thủ, tôi thấy hơi đau lòng. Phu nhân Yamamori nói như bị kích động, đôi môi tô son đỏ của chị ta chuyển động sinh động. Cô có thể giải thích lý do tại sao lại nghĩ đây là vụ giết người không? Murayama Noriko điểm tĩnh không kém gì Yamamori Takuya. Gương mặt cô ta tận trang điểm kỹ càng, không có vẻ gì là đang bối rối với sự việc đột ngột xảy ra. Tôi nhìn lại cô ta, sau đó đảo mắt một lượt khắp bọn họ. Tôi không nghĩ đây là tai nạn bởi vì có quá nhiều điểm nghi vấn để có thể kết luận như vậy. Và chừng nào chưa làm sáng tỏ hết những nghi vấn ấy thì tôi không thể chấp nhận được. Cô thấy điểm nào đáng nghi vậy? Yamamori Takuya hỏi Trước tiên, vách đá có trăng hàng rào Tại sao cô ấy lại phải trèo qua hàng rào để ra đứng ở vách đá? Có thể là do bất cẩn Ishikura nói Có khi cô ấy muốn nhìn xuống dưới vách đá nên mới trèo qua hàng rào Vào giờ đó, dưới vách đá chắc chắn là đen thui Không thể nhìn thấy gì Anh nghĩ cô ấy định nhìn gì chứ? Cái đó thì... Anh ta định nói gì đó Nhưng rồi lại im bặt. Tôi nói tiếp. Nghi vấn thứ hai là việc cô ấy rời khỏi nhà nghỉ. Ở hành lang có ghi rõ sẽ khóa cửa lúc 10 giờ tối. Nếu cô ấy nhìn thấy thông báo đó, tôi nghĩ cô ấy sẽ không đi dạo đâu. Tại vì cửa bị đóng mà. Thì Yamamori Takuya mở miệng. Có thể cô ấy không nhìn thấy tờ thông báo đó nên mới đi ra ngoài. Anh Yamamori nghĩ vậy là bởi anh không hiểu tính cách của cô ấy. Nếu ra ngoài muộn như vậy, Chắc chắn cô ấy sẽ xác nhận cẩn thận Nghe giọng cô có vẻ thiên vị nhỉ Giọng Murayama Noriko như đang kìm nén cảm xúc Cứ cho những điều cô nói là đúng đi Thì cũng không thể dám chắc là cô Hajo không ra ngoài đúng không Giả sử cô ấy định đi dạo lúc chưa đến 10 giờ thì sao Chỉ cần để ý rồi về trước giờ đó là được mà Không tôi không nghĩ vậy đâu Người nói thay tôi là Yamamori Takuya Anh ta quay về phía thư ký của mình mà nói Theo như những gì tôi nghe được Thì cô Hachio lên giường lúc 10 giờ Cô ấy bị tỉnh dấp rồi mới rời phòng Nên đương nhiên có ra khỏi nhà nghỉ Thì cũng phải sau 10 giờ, đúng không? Đúng vậy, tôi đáp Nhưng sự thực là cô ấy đã rời nhà nghỉ, đúng không? Cô ấy đã mất ở bên ngoài nhà nghỉ mà Giọng điệu của phu nhân xèn lẫn sự bực bội Tôi nhìn vào gương mặt chị ta Nhưng việc ra ngoài cũng chưa chắc đã theo ý định của cô ấy. Có thể ai đó rủ nên cô ấy mới đi. Còn nói một cách cực đoan thì có thể cô ấy bị giết trong nhà nghỉ rồi thi thể mới bị vứt xuống vách đá. Sao có thể vậy chứ? Phu nhân nói rồi quay mặt đi. Ra là vậy, suy luận của cô có vẻ hợp lý đấy. Nhưng cứ tranh luận mãi thế này cũng chẳng giải quyết được gì cả. Yamamori Takuya nhìn một lượt tất cả mọi người. Như cố giảm bớt bầu không khí căng thẳng Vậy bây giờ tính sao nhỉ Hay từng người sẽ nói mình đã làm gì tối qua Làm vậy chắc cũng sẽ giúp ích gì đó Cho việc phá án Ý anh là chứng cứ ngoại phạm à Ishikura hơi nhăn chán Nghe không được vui cho lắm nhỉ Nhưng đằng nào cũng phải làm rõ điểm này Điều tra viên từ Tokyo khi tới đây Chắc chắn cũng sẽ hỏi chúng ta việc này thôi Coi như tập dượt trước à Ishikura bĩu môi nhún vai Được không mọi người Yamamori Takuya nhìn mặt mọi người Họ vừa nhìn phản ứng của nhau Vừa gỡ ép đồng ý Và như thế Việc xác nhận chứng cứ ngoại phạm Của từng người bắt đầu Tôi nghĩ mọi người cũng biết rồi Tôi thì chỉ ở trong phòng mặt trược Dưới tầng hầm suốt thôi Người nói đầu tiên là Yamamori Takuya Hẳn là anh ta rất tự tin Đương nhiên tôi cũng đi vệ sinh Nhưng chỉ 2-3 phút thôi, với khoảng thời gian đó thì chẳng thể làm gì cả. Tiện tôi cũng nói luôn rằng em trai tôi cũng ở cùng tôi. Mà nói đến ở cùng nhau thì có cả anh Moriguchi và bếp trưởng nữa. Tóm lạ, tôi có người làm chứng. Ishikura gật đầu hài lòng với lời Yamamori Takuya. Mọi người chơi mặt trược xong lúc mấy giờ? Nghe tôi hỏi, Yamamori Takuya trả lời ngay tắp lực 10h30, như hôm qua tôi đã nói với cô... Chơi mặt trược xong Tôi ngồi tán chuyện cùng mọi người Đến 11 giờ thì cô đi xuống Đúng không Tôi cũng thế Không cần nói lại nữa Nét mặt Ishikura thật lạc quan Thế tôi im lặng Yamamori Takuya quay sang vợ mình nói Đến lượt em đấy Phu nhân có vẻ bất mãn Nhưng không than thở gì Mà nhìn về phía tôi Dùng bữa xong Tôi và Yumi ở đây đến trước 10 giờ Sau đó tôi dẫn Yumi về phòng Cho con bé đi ngủ rồi đi xem chồng mình thế nào. Từ lúc đó chúng tôi ở cùng nhau suốt. Vợ tôi tới chỗ tôi khoảng 10 giờ. Yamamori Takuya bổ sung thêm. Về điểm này thì anh Moriguchi có thể làm chứng cho tôi. Tôi gật đầu hướng đôi mắt về phía Yumi đang ngồi im bên cạnh phu nhân từ đầu tới giờ. Yumi thì thôi chứ. Yamamori Takuya nói khi nhận ra ảnh mắt tôi nhìn Yumi. Con gái tôi thì có thể làm gì? Anh ta nói cũng có lý Tôi bèn nhìn sang Kane Saburo Ăn xong tôi chơi phi tiêu một lúc lâu Anh ta nói Cô Hajo lúc đó cũng chơi pinbo ở bên cạnh Còn cô Murayama và anh Takemoto chơi Bia Đúng vậy Murayama Noriko nói sen vào Takemoto Masahiko cũng gật đầu Sau khi nghỉ chơi phi tiêu Tôi nói chuyện với phu nhân và cô Yumi Nên chắc ở đây đến khoảng 9 giờ 30 phút Sau đó tôi quay về phòng Tắm rửa Rồi lên sân thượng hóng gió Lên đến nơi thì đã thấy cô Murayama Và anh Takemoto ở đó trước rồi Lúc đó là khoảng mấy giờ Tôi nghĩ là chưa đến 10 giờ đâu Đúng đấy Murayama Noriko ở bên cạnh nói Lúc đó chưa đến 10 giờ Shizuko cũng đến sau đó Khi ấy mới vừa đúng 10 giờ Chờ chút đã Tôi nhìn mặt Kane Saburo Chẳng phải anh đi dạo Với cô Shizuko sao Đi dạo ư Lông mày anh ta xích lên khó hiểu Không tôi có ra khỏi nhà nghỉ đâu Nhưng mà Lần này tôi nhìn sang Shizuko Khoảng 9 giờ 45 phút Cô Shizuko đã rời khỏi nhà nghỉ nhỉ Tôi cứ nghĩ Cô đi cùng anh Kane cơ Gương mặt Shizuko Như bị ai đó đánh lừa Việc tôi biết cô ra ngoài Chắc nằm ngoài sự tưởng tượng của cô. Fuyuko đã trông thấy cô vào khoảng giờ đó. Một hồi lâu sau, cô ấy mới gất đầu, đồng tình với lời tôi nói. Khi đó, tôi đi xem qua con đường đi dạo thôi. Shizuko nói như vừa nhớ ra điều đó. Phu nhân hỏi tôi là quanh đây có con đường nào để tiểu thư đi dạo không, nên tôi đã đi tìm. Shizuko nói đúng đấy. Phu nhân xen vào. Tiếng côn trùng kêu, nghe hay quá, nên tôi muốn đi dạo một lát. Cô đã đi kiểm tra giúp tôi xem có gì nguy hiểm không, nhưng thấy cô ấy nói trời tối lại không an toàn nên tôi đã thôi ý định đó. Cô Shizuko ra ngoài khoảng bao lâu vậy? Tôi hỏi thì cô ta đáp khoảng 10 phút, sau đó tôi cùng phu nhân đưa tiểu thư về phòng rồi lên sân thượng, còn anh Kane thì lên sân thượng sau khi tắm xong. Giọng Shizuko nghe hơi dao động ở câu cuối chắc tại cô phải công khai chuyện với Kane Saburo Đến đây tôi nghĩ chắc cô cũng hiểu rồi nhỉ Murayama Noriko tự tin nói Tôi và anh Takemoto chơi bia chơi xong là khoảng gần 9h30 phút anh Kane về phòng ngay trước đó Sau đấy tôi cùng anh Takemoto lên sân thượng nói chuyện công việc Một lúc lâu sau thì anh Kane và cô Harumura đến Tôi nhìn Takemoto Masahiko để xác nhận Anh ta gật đầu như muốn nói đúng vậy đấy. Vậy là hoạt động của mọi người đều đã rõ. Yamamori Takuya xoa hai bàn tay vào nhau nhìn mọi người. Tối qua chúng ta đều mỗi người một việc. Nhưng có một điều chắc chắn là ai cũng có chứng cứ ngoại phạm từ sau 10 giờ tối. Trong khi cô Hajo rời phòng mình lúc hơn 10 giờ nên không ai có thể tiếp xúc với cô ấy được cả. Bất giác Ishikura mỉm cười. Phu nhân Yamamori thì ưỡn ngực. Nhìn tôi đầy đắc thắng Tôi khoanh tay nhìn xuống quanh chân mình Không thể nào Ai đó đã nói dối Tôi tuyệt đối không tin Fuyuko lại ra ngoài vào ban đêm Để rồi rơi xuống vách đá như vậy Có vẻ cô vẫn chưa thấy thuyết phục nhỉ Giọng phu nhân sang sảng Nghe như có một cơn thủy chiều Ẩn trong giọng nói đó Giải thích đủ đường vậy rồi Mà cô vẫn chưa thấy thuyết phục Vậy hãy giải thích cho tôi đi Tại sao chúng tôi lại phải giết cô ấy Ý tôi muốn nói là động cơ giết người Trong trường hợp này là gì Động cơ Tôi thật không cam lòng Nhưng đó đúng là nghi vấn lớn Tại sao họ lại phải giết cô ấy chứ Hay Fuyuko bị cuốn vào một biến cố nào đó Cuốn vào ư Đúng rồi tôi vỗ tay đánh đốc Trong thâm tâm Có khi nào lúc cô ấy rời phòng vào ban đêm Đã bị cuốn vào một chuyện gì đó khủng khiếp không Giả như cô ấy đã nhìn thấy thứ gì đó Và kẻ bị cô bắt gặp Thì lại muốn bịt miệng cô. Thế nào? Cô hãy nói rõ động cơ là gì đi. Phu nhân vẫn chưa thôi những lời châm chọc, sắc nhọn như gai. Thấy tôi im lặng, Yamamori Takuya lên tiếng. Đủ rồi đấy. Bạn thân đột ngột qua đời. Ai mà chẳng sinh nghi. Giờ bằng chứng ngoại phạm đã rõ ràng. Mối nghi ngờ đã được xua tan. Dừng ở đây thôi. Nghi ngờ đã được xua tan ư? Thật vớ vẩn. Tôi nghĩ... Sự ngờ vực trong tôi không bớt đi một chút nào. Với tôi, tất cả bọn họ đều là kẻ địch. Lúc tôi không đề phòng, họ đã tạo dựng bao nhiêu bằng chứng ngoại phạm, nhưng chẳng có ý nghĩa gì hết. Tôi vẫn cúi đầu, nghiến răng chịu đựng. Không lâu sau, ông chủ nhà nghỉ và cảnh sát tuần tra lưu trú quay lại. Cảnh sát tuần tra là một người đàn ông, quãng ngũ tuần, có vẻ tốt bụng. Gương mặt anh ta hiện rõ sự dao động trước vụ án đột ngột xảy ra. Dẫu nhìn chúng tôi nhưng anh ta chẳng hỏi gì Chỉ thì thầm về chủ nhà nghỉ Cảnh sát điều tra từ Tokyo đến ngay sau đó Đó là một đội gồm hai người Một người béo và một người gầy Họ đứng ở sảnh hỏi chuyện chúng tôi Sau đấy gọi riêng tôi đến nhà ăn trước Vậy là vị cảnh sát to béo lấy bút bi gãi đầu Lúc lên giường cô Hajo không có biểu hiện gì lạ đúng không Ít nhất là cô thấy vậy Vâng Mặt vị cảnh sát nhuốm vẻ suy tư Đây có phải lần đầu tiên cô đi du lịch cùng cô Hachio không? Không, trước đó tôi với cô ấy cũng đã đi du lịch Kết hợp lấy tin viết bài cùng nhau hai ba lần rồi Những lần đó có chuyện như thế này xảy ra không? Ý tôi là cô Hachio nói không ngủ được nên đi ra ngoài vào buổi tối ấy Lúc ở cùng tôi thì không Tức là lúc ở cùng cô Cô Hagio dễ ngủ à? Đại loại thế. Tôi hiểu rồi. Vị cảnh sát xoa cái cằm dâu mọc lởm trởm. Anh ta có vẻ không có thời gian mà cạo dâu. Chuyến đi lần này là do cô mời à? Vâng. Tôi nghĩ việc du lịch kết hợp lấy tin thế này cũng là một phần công việc của các cô. Nhưng cô Hagio có vui vẻ tận hưởng chuyến đi lần này không? Một câu hỏi lạ lùng. Tôi nghiêng đầu khó hiểu và đáp. Cô ấy cũng hay đi du lịch nên không đến mức vui vẻ hào hức. Nhưng tôi nghĩ cô ấy cũng đã tận hưởng chuyến đi theo cách của riêng mình. Câu trả lời không đưa ra được manh mối nào. Nhưng tôi cũng chỉ biết đáp vậy thôi. Quan hệ cá nhân giữa cô và cô Hachio thế nào? Hai người rất thân à? Vâng, tôi gật đầu. Chúng tôi là bạn thân. Vị cảnh sát to béo tròn miệng lên. Liếc vị cảnh sát gầy nhom rồi lại quay lại nhìn tôi. Trước khi tham gia chuyến du lịch này. Cô Hachio có tâm sự với cô chuyện gì không? Tâm sự về chuyện gì cơ? Thì những phiền muộn cá nhân chẳng hạn À, cuối cùng tôi cũng hiểu suy đoán của họ Anh nghĩ Fuyuko tự tử ư À không, tôi cũng chưa dám kết luận gì cả Nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là phải kiểm chứng tất cả các khả năng Thế chuyện đó thì sao? Cô ấy có tâm sự với cô không? Hoàn toàn không Tôi không nghĩ cô ấy phiền muộn điều gì cả. Công việc lẫn đời sống cá nhân của cô ấy đều viên mãn. Nghe tôi quả quyết, vị cảnh sát gãi đầu, môi cong lên thành một hình dáng lạ. Anh ta như muốn cười khổ, nhưng lại cố chịu đựng. Tôi hiểu rồi, còn một điều cuối cùng tôi muốn xác nhận. Cô nói, mình và cô Hachio lên giường ngủ lúc 10 giờ. Vâng. Cô tỉnh giấc lúc 11 giờ à? Vâng. Trong khoảng thời gian đó cô ngủ say và không tỉnh giấc lần nào nhỉ Vâng, tại sao anh lại hỏi như vậy? Không, cũng không có gì cả Tại vì chỉ có mình cô khai là đã ngủ trong khoảng thời gian đó Không hiểu ý của cảnh sát tôi thoáng im lặng Nhưng ngay lập tức tôi sừng sốt Anh đang nghi ngờ tôi ư Anh ta xua tay như thể tôi đang nói điều gì ngớ ngẩn lắm Làm gì có, chẳng lẽ tôi nên nghi ngờ cô à? Tôi chẳng muốn trả lời nên quyết định im lặng. Tôi lừa anh ta rồi đứng dậy. Anh hỏi xong rồi nhỉ? Vâng, xong rồi. Cảm ơn cô. Bỏ lại vị cảnh sát với giọng nói câu giờ. Tôi rời nhà ăn. Cơn giận dường như đã xoán hết chỗ của nỗi buồn trong tôi. Sau đó có hai vị điều tra viên khác đến phòng tôi nói là muốn kiểm tra đồ đạc của Phư Yuko. Họ không nói lý do tại sao làm vậy nhưng qua biểu hiện tôi thấy dường như Họ hy vọng sẽ tìm được thứ gì đó như di thư. Nhưng đương nhiên, lấy đâu ra thứ như vậy? Họ thất vọng ra mặt, rời khỏi phòng tôi. Sau đó một lát, vị cảnh sát to béo ban nãy lại đến. Lần này, anh ta nói muốn tôi xác nhận một số đồ vật. Tất nhiên là đồ của Fuyuko. Tôi có thể hỏi một việc mà ban nãy tôi quên mất không? Trên đường đến nhà ăn, tôi hỏi vị cảnh sát to béo. Được chứ, cô muốn hỏi gì? Đầu tiên là nguyên nhân tử vong. Tôi nói, nguyên nhân gây ra cái chết của Fuyuko là gì vậy? Vị cảnh sát nghĩ một lát rồi đáp. Do toàn thân bị va đập mạnh, tảng đá cô ấy ngã xuống có bề mặt nhãn nhụy nên không thể nói lên được điều gì. Nhưng sau gáy cô ấy có vết lõm, tôi nghĩ đó là vết thương chí mạng khiến cô ấy chết ngay tức khắc. Có dấu vết nào cho thấy bị tấn công không? Chúng tôi đang điều tra nên chưa thể nói rõ được. Cô muốn hỏi gì nữa không? Không, tạm thời, thế là đủ rồi. Vậy, mong cô tiếp tục hợp tác với chúng tôi nhé. Bị ông cảnh sát đẩy lưng, tôi bước vào sảnh. Vị cảnh sát gầy gò đang đứng bên cạnh một cái bàn. Trên bàn đặt một chiếc ví và khăn tay. Những thứ mà tôi đã từng thấy. Đây có phải đồ đạc của cô Hagio không? Vị cảnh sát to béo hỏi. Tôi cầm từng thứ lên xem. Đúng rồi, mùi nước hoa của ấy dùng lần cuối... Vẫn còn phản vất nơi đây nước mắt tôi trực trào ra cô thử xem bên trong ví đi vị cảnh sát to béo lôi những vật bên trong cái ví xelin mà phơ yêu thích ra có thể ATMth thể tín dụng tiền mặt có 64.420 yên tôi lắc đầu không chút sức lực tôi không biết bên trong ví có thay đổi gì không vậy à vị cảnh sáttất lại thẻ và tiền vào trong ví Sau khi rời nhà ăn, tôi ghé qua sảnh thì thấy Yamamori và Murayama Noriko đang ngồi nói chuyện ở chỗ sofa. Nhìn thấy tôi, Yamamori Takuya vẫy tay gọi, còn Murayama Noriko thì không có phản ứng gì. Hôm nay chắc chúng ta không về Tokyo được rồi. Yamamori Takuya nói với gương mặt phở phạc, trong cái gạt tàn ở trước mặt, những mẫu thuốc lá chất đống y như hòn đảo trong giấc mơ của tôi. Vậy ngày mai chúng ta sẽ rời đảo à? Tôi hỏi Có lẽ phải thế thôi Nói đoạn anh ta lại hút thuốc Tôi định lên tầng 2 Nhưng bất chợt quay lại Cái máy pinbo khiến bạn tôi say mê Chơi cả tối qua Đang nằm yên ắng ở góc phòng Mặt trước máy vẽ hình cô gái Mặc váy khoét ngực sâu Tay cầm mic vừa múa vừa hát Bên cạnh cô là người đàn ông trung niên Đội mũ chóp Trên ngực ông Hiển thị số điểm của trò chơi 37.580 điểm Đây có lẽ là điểm số cuối cùng của Fuyuko Điểm cuối cùng ư Có thứ gì đó đập vào tim tôi Cậu chơi pinball xong rồi à Ừ, tới hết sạch tiền lẻ rồi Đồ đạc của Fuyuko Thẻ ATM Thẻ tín dụng 64.420 yên 420 yên Chẳng phải cô ấy vẫn còn tiền lẻ đấy sao Tôi nghĩ Vậy tại sao cô ấy lại nói là hết tiền nên phải dừng chơi? Hay là cô ấy có lý do nào khác nên mới phải nghỉ chơi pinbo Và lý do đó không thể nói với tôi. Sau đấy tôi gặp lại tất cả những người tham gia chuyến đi lúc dùng bữa tối. Sớm hơn hôm qua một chút, thực đơn hôm nay toàn cá sống. Nhưng hôm nay lại giặt những món khiến tôi liên tưởng tới quán ăn dành cho gia đình. Thịt băm viên, salad, súp, rồi cơm sới đầy ụ Trên đĩa, trông như một cuộc tổng động viên toàn đồ đông lạnh và đồ hộp vậy. Đương nhiên, nếu khuấy động không khí thì vẫn có thể trở thành một bữa ăn vui vẻ. Nhưng hầu hết mọi người đều chẳng nói chẳng rằng, chỉ có tiếng dao dĩa va vào nhau. Không khí nặng nề bao trùm, cứ như bị tra tấn. Tôi bỏ lại một nửa miếng thịt băm viên, 2/3 đĩa cơm và đứng dậy, đi thẳng đến sảnh. Ở đó, ông chủ nhà nghỉ Moriguchi đang đọc báo, vẻ mặt mệt mỏi. Thấy tôi, anh ta đặt tờ báo xuống, lấy tay trái, bóp vai phải. Hôm nay mệt quá nhỉ? Anh ta nói. Vâng. Tôi bị cảnh sát nói đủ điều. Nào là đèn xung quanh nhà nghỉ, tối quá. Rồi thì hàng rào quanh vách đá, chẳng có tác dụng gì. Cứ để đến lúc xảy ra tai nạn thì đã quá muộn. Tôi không tìm ra lời nào để an ủi, nên chỉ im lặng ngồi xuống phía đối diện anh ta. Có nằm mơ, tôi cũng chẳng nghĩ được chuyện này sẽ xảy ra. Chắc tại tôi không nói gì Nên anh ta lầm bẩm như độc thoại Nếu biết trước mọi việc thế này Thì tôi đã không chơi mặt trượt rồi Đêm qua Ngoài lúc đi khóa cửa Anh ở phòng chơi mặt trượt dưới hầm suốt à Nghe tôi hỏi Anh ta gật đầu Vẻ chán nản Bình thường tôi không như vậy đâu Nhưng hôm qua chơi lâu quá Ngài giám đốc mời Nên khó lòng từ chối Thế ra là anh Yamamori mời ư Vâng Nên tôi mới rủ cả bếp trưởng cùng chơi luôn Vậy à Chỗ này đáng để tâm đây Tôi nghĩ Để nói ra những nghi ngờ của tôi Thì nhiều vô kể Nhưng tôi buộc phải nghĩ Anh Moriguchi này Đã bị Yamamori Takuya lợi dụng làm nhân chứng Vậy là anh Ở cùng nhóm ngài giám đốc suốt à Vâng Sau khi chơi mặt trượt xong Chúng tôi cũng ngồi ở sành cùng nhau Giữa chừng cô cũng thấy rồi đấy Vâng Nếu lời Moriguchi nói là thật, thì đúng là không thể nghi ngờ Yamamori Takuya được rồi. Tôi nói cảm ơn rồi rời đi. Về phòng, tôi ngồi xuống bàn làm việc, cẩn trọng xem xét lại hành động của mọi người đêm qua. Fuyuko tuyệt đối không thể gặp tai nạn hay tự sát được, chỉ có thể là ai đó đã nói dối. Sau rốt, tôi tổng hợp lại được như sau. Yamamori Takuya, Ishikura Yusuke, Moriguchi và bếp trưởng Sau khi ăn xong thì ở phòng mặt trước suốt, Riêng Moriguchi lúc 10 giờ 15 phút đã rời chỗ để đi khóa cửa. Từ 10 giờ 30 phút, mọi người tập trung hết ở sảnh. Phu nhân Yamamori, Yumi ở sảnh đến trước 10 giờ, sau đó đi về phòng. Yumi đi ngủ, còn phu nhân đến phòng mặt trước nhập hội về nhóm Yamamori Takeya khi đó là 10 giờ. Takemoto Masahiko, Murayama Noriko ở sảnh đến trước 9 giờ 30 phút một chút, sau đó lên sân thượng. Kane Samuro, ở sảnh đến 9 giờ 30 phút, sau đó về phòng, tắm rửa rồi lên sân thượng trước 10 giờ và nhập hội với Takemoto Murayama. Harumura Shizuko, ở sảnh đến 9 giờ 40 phút, tiếp đó, theo lời phu nhân, ra ngoài xem xét tình hình. Lúc quay lại thì cùng phu nhân dẫn Yumi về phòng, sau đó một mình lên sân thượng. Lúc ấy vừa đúng 10 giờ, cô ta cũng nhập hội với Takemoto Murayama Kane. Lạ thật đấy, nhìn lại kết quả này lần nữa, tôi nhận ra một hiện tượng lạ. Không hiểu sao họ đều tập trung lạ đúng lúc 10 giờ, cứ như có thống nhất với nhau từ trước. Địa điểm tập trung chia làm hai nơi, một là phòng chơi mặt trược, hai là sân thượng. Hơn thế nữa, nơi nào cũng có sự hiện diện của người thứ ba. Để làm chứng cho chứng cứ ngoại phạm Ở phòng mặt trước Thì có Moriguchi và bếp trưởng Còn sân thượng có Takemoto Masahiko Tôi không nghĩ Đây chỉ là ngẫu nhiên Hẳn là họ đã dùng một mảnh khóe nào đó Để kết quả thành ra thế này Nhưng mảnh khóe ấy là gì Là một nhà văn viết chuyện trinh thám Mà tôi lại chẳng suy luận ra được điều gì Fuyuko Giúp tớ với Tôi quay mặt về phía cái giường không có ai Thì thầm Sáng sớm hôm sau chúng tôi rời đảo Y Cũng giống hôm đầu tiên tới đây Biển không gợn sóng Thật lý tưởng cho chuyến đi biển Chỉ có cảm xúc của mọi người Và tốc độ tàu chạy là thay đổi Yamamori Takuya rõ ràng đang vội vã Kiểu như một lòng một dạ Muốn về Tokyo cho thật nhanh vậy Rõ ràng anh ta muốn đi xa khỏi đảo Y Càng sớm càng tốt Hành khách trên tàu đều im lặng Những người từng say mê Với cảnh sát nơi đây lúc đến Giờ hầu hết ngồi yên trong cabin Chẳng buồn bước ra ngoài Thi thoảng tôi thấy bóng dáng Của Takemoto Masahiko Gương mặt anh trông có vẻ u buồn Tôi ngồi ở bong tàu phía sau Tiếp tục suy nghĩ Về mảnh khóe kia Nhưng chẳng nảy ra được sáng kiến gì Cũng không có cảm giác rằng sáng kiến ấy Sẽ đến với tôi Cẩn thận đấy con Nghe thấy tiếng đằng sau lưng Tôi quay lại Thấy phu nhân Yamamori Đang dắt tay Yumi đi lên Yumi đội bụng cói, rộng vành. Có chuyện gì vậy? Yamamori Takuya hỏi với ra từ buồng lái. Yumi nói muốn nghe tiếng sóng biển. Vợ anh ta đáp. Ừ, nhưng thế có được không? Ngồi trên ghế chẳng phải an toàn hơn sao? Em cũng nghĩ vậy, nhưng mà... Thôi, cứ để con nó làm những gì mình thích. Nói vậy, nhưng phu nhân dường như cũng phân vân một lúc lâu. sau rốt mới rìu Yumi... Ngồi xuống cái ghế bên cạnh tôi Phu nhân không nói gì Nhưng chắc cũng yên tâm Khi thấy tôi ở bên cạnh Đương nhiên tôi cũng định chú ý đến cô bé Vậy con đừng đứng dậy nhé Nếu thấy khó chịu Thì cứ bảo bố Vâng thưa mẹ nhưng con ổn mà Chắc tạm yên tâm Với lời con gái nói Nên phu nhân không nói gì nữa Mà đi xuống Chúng tôi im lặng trong một lúc Tôi cứ tưởng Yumi không biết tôi đang ở đây Nhưng tôi đã nhầm Bằng chứng là cô bé ấy đã bắt chuyện trước. Cô có thích biển không? Ngày lúc đó tôi không nhận ra là cô bé đang hỏi mình. Nhưng chợt nghĩ quanh đây đâu có ai ngoài tôi. Khi ấy tôi mới trả lời. Có, cô thích lắm. Biển đẹp lắm đúng không? Ừ, tôi đáp. Người ta cứ nói biển Nhật bẩn. Nhưng quả thực, biển rất đẹp. Nhưng cũng tùy tâm trạng của mình lúc ngắm biển nữa. Cũng có nhiều khi... Cô thấy biển thật đáng sợ Đáng sợ ư Ừ, như khi tàu bị đám năm ngoái ấy Cháu không thấy sợ à À, vâng Cô bé cúi đầu Hai bàn tay đan vào nhau Câu chuyện của chúng tôi bị ngừng một chút Cô này Cô bé gượng gạo cử động miệng Cô Hachio thật tội nghiệp nhỉ Tôi nhìn gương mặt trắng trẻo của cô bé Nghe cô bé thốt ra lời này Thật không tự nhiên Yumi này, tôi vừa để ý Yamamori Takeya vừa nói thật khẽ. Cháu có chuyện gì muốn nói với cô, đúng không? Vâng. Đúng thế nhỉ. Cô bé im lặng một lát rồi hít thở thật sâu. Tôi không biết phải nói với ai vì chẳng ai hỏi tôi cả. Vậy ư, tôi nguyền rủa sự ngu ngốc của mình. Đáng lẽ tôi phải tiếp cận cô bé này sớm hơn mới phải. Cháu biết điều gì đó, đúng không? Tôi hỏi. Không, việc không to tát tới mức như vậy đâu. Cô bé nói như thể đang do dự điều gì đó. Tôi có cảm giác mình hiểu tâm trạng ấy. Đừng lo, dù là chuyện gì cô cũng không làm ầm lên đâu. Và tuyệt đối sẽ không nói đó là do cháu kể. Yumi khẽ gật đầu, mặt cô bé toát lên vẻ an tâm. Có lẽ đây chỉ là một việc nhỏ nhặt thôi. Cô bé nói lại như nhắc nhở tôi. Chỉ là những việc tôi nhớ. Và những việc mọi người nói có hơi khác nhau Nên tôi có chút phân vân Nói cho cô nghe đi Tôi nhòi người lên Tôi liếc nhìn Yamamori Takuya Nhưng anh ta chỉ đang yên lặng lái tàu Thực ra chuyện này là sau khi cô Shizuko rời nhà nghỉ Chờ chút đã Ý cháu là lúc Shizuko rời nhà nghỉ Để kiểm tra xem có con đường nào đi dạo được không Đúng không Vâng Sau đó đã có chuyện gì à? Vâng, sau đó cửa được mở ra hai lần. Hai lần? Cửa ư? Cánh cửa ra vào ở sảnh. Gần như là không có tiếng động. Nhưng tôi biết được khi nghe tiếng gió thổi vào. Chắc chắn là cửa đã mở ra hai lần. Chờ chút. Tôi cố sức sắp xếp lại đầu óc. Tôi không hiểu ý Yumi lắm. Ý cháu là ngoài lần Shizuko ra ngoài đó... Cửa còn được mở thêm hai lần nữa à? Vâng. Và một trong hai lần đó là lúc Shizuko quay lại. Không phải, sau khi cô Shizuko ra ngoài, cửa ra vào được mở ra hai lần, sau đó cô ấy mới quay lại. Tức là có hai trường hợp, một là ai đó đã ra ngoài rồi quay lại, hai là hai người lần lượt từng người ra ngoài. Lúc ấy mẹ cháu ở cạnh cháu nhỉ, tức là mẹ cháu biết. Ai đã mở cửa? Không, việc đó... Yumi ấp úng Không phải ư. Tôi nghĩ lúc đó mẹ không ở cạnh tôi. Không ở đó ư. Mẹ nói là đi vệ sinh, việc xảy ra trong lúc đó. À, ra vậy, tức là cửa sảnh mở ra hai lần lúc mẹ cháu không ở đó. Đúng vậy, tôi đã hiểu tại sao cô bé nói những việc mình nhớ và việc mọi người nói khác nhau. Theo lời khai của mọi người thì chỉ có Shizuko ra ngoài Nhưng điều đó lại mâu thuẫn với ký ức của Yumi Khoảng cách giữa hai lần mở cửa đó là bao lâu? Chỉ vài giây thôi sao? Không, cô bé nghiêng đầu Tôi nghĩ chắc cũng phải tương đương với nửa bài hát phát trên máy nhạc Nghĩa là khoảng 1-2 phút à Có gì khác nhau giữa hai lần đó không? Ví dụ lực mở cửa khác nhau chẳng hạn Yumi nhăn chán, nghĩ ngợi Tôi biết mình đã hỏi một câu quá sức với cô bé, chẳng ai lại để tâm tới cảm giác khi mở cửa cả. Nhưng khi tôi nói, được rồi, không cần nữa đâu, thì cô bé lại ngở mặt lên. Nhắc mới nhớ, khi cửa mở ra lần thứ hai, tôi thoáng ngửi thấy mùi thuốc lá. Lúc cửa mở ra lần đầu tiên thì không có mùi đó. Mùi thuốc lá ư, tôi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Yumi, dường như cô bé đang căng thẳng. Cô hiểu rồi, cảm ơn cháu đã cho cô biết Chúng có giúp ích gì cho cô không? Cô cũng chưa biết, nhưng có lẽ sẽ hữu ích đấy Có điều, cháu đừng nói chuyện này với ai nhé Tôi hiểu rồi, cô bé khẽ gật đầu Tôi ngồi ngay ngắn lại trên ghế Nhìn mặt biển bao la, bọt trắng xóa đằng sau tàu Trải thành hình cánh quạt, rồi nhanh chóng tan vào làn nước biển Vừa nhìn cảnh tượng đó Tôi vừa nghĩ đi nghĩ lại lời Yumi nói trong đầu. Cửa ra vào, mở ra, đóng lại hai lần. Nhưng không phải một người nào đó ra ngoài rồi quay lại. Nếu diễn giải theo lời Yumi nói thì người ra đầu tiên là một người không hút thuốc. Người ra thứ hai thì có. Hai người đó ra khỏi nhà nghỉ sau Shizuko và cũng quay lại muộn hơn Shizuko. Vậy hai người ấy là ai? Trong đầu tôi, Lời mọi người nói cuộn lên như sóng nước. Thuyền cập bến khi mặt trời đã lên cao, vừa đặt chân đến hông su, người nào người nấy phở phạc từ hôm qua giờ đều thở vào nhẹ nhõm. Xin lỗi, tôi xin phép ở đây thôi ạ. Nhận hành lý xong, tôi nói với Yamamori Takuya, gương mặt anh ta có vẻ ngạc nhiên. Tôi để xe ở đây, nếu tiện thì cô đi chung luôn, mọi người đều vào trung tâm thành phố mà. Không cần đâu, tôi có việc Phải ghé qua đằng này một chút Vậy à, nếu vậy Tôi không ép cô nữa Xin lỗi anh Tôi chào hỏi những người khác Phản ứng của mọi người khá khách sáo Tôi có cảm giác vừa biết tôi sẽ rời đi Ai nấy đều như chút được gánh nặng vậy Vậy tôi xin phép Chào hỏi xong Tôi rời đi Dù không một lần quay đầu lại phía sau Nhưng tôi biết bọn họ đang nhìn tôi Với ánh mắt như thế nào Đương nhiên, tôi đã nói dối là có việc bởi tôi chỉ muốn chia tay họ càng sớm càng tốt. Từ lời kể của Yumi, tôi đi đến một kết luận cuối cùng và một khi đã giữ kín kết luận ấy trong lòng thì tôi càng không muốn ở bên cạnh họ thêm một giây nào nữa vì kết luận ấy quá đáng sợ và buồn thảm. Chương 9. Không có gì xảy ra nữa Vào thứ tư, đúng một tuần sau khi trở về từ chuyến đi biển Phòng Phư Yuko đã được dọn dẹp sạch sẽ. Hôm ấy tôi dậy sớm để đến nhà Phư Yuko. Nhưng lúc tới nơi thì vợ chồng chị gái cô ấy đã ở đó và đang hút bụi đóng gói đồ đạc rồi. Hôm diễn ra tang lễ, tôi cũng đã nói chuyện với vợ chồng họ. Trong nỗi buồn đau vô hạn, họ thắc mắc không hiểu tại sao em mình lại gặp tai nạn thảm khốc đến vậy. Nhưng đương nhiên tôi đâu thể giải thích rõ ràng việc ấy. Nếu cô muốn giữ thứ gì thì cứ nói với tôi nhé. Chị của Fuyuko vừa cho bát đĩa vào thùng cắt tông, vừa nói với tôi. Câu thoại này thật quen thuộc. Lúc dọn dẹp phòng của Kawazu Masayuki, tôi đã nghe một câu y hệt. Khi ấy, tôi đã mang tờ lịch trình của anh về nhà, phát hiện ra cái tên Yamamori và bắt đầu những suy luận để tìm ra sự thật. Có vẻ rất nhiều sách. Cô có cần cuốn nào không? Vừa sắp xếp giá sách của Fuyuko, rể cô vừa gọi tôi anh hơi đậm người ánh mắt hiền tử khiến tôi liên tưởng đến nhân vật trong sách tranh không cần đâu những quyển tôi cần cô ấy đều cho tôi mượn trước rồi vậy à anh bắt đầu nhét sắt vào thùng các tông. dù nói với vợ chồng họ như vậy nhưng không phải là tôi không có hứng thú gì với vật dụng của phư Yuko. ngược lại lý do tôi đến đây hôm nay là để kiểm tra đồ dùng của cô ấy tôi phải kiếm một thứ Mà có lẽ sẽ là chìa khóa quan trọng để giải quyết vụ án. Nhưng tôi không thể nói điều đó với hai vợ chồng họ. Bởi trước hết tôi không biết món đồ đó có ở trong căn phòng này hay không. Trong lúc chị gái cô dọn bắt đĩa, anh rể cô dọn dẹp sách thì tôi sắp xếp lại tủ quần áo. Fuyuko mặc áo vest rất hợp nên cô sở hữu khá nhiều áo vest. Sau khi mọi thứ đã hòm hòm, tôi nghỉ ngơi một chút. Chị cô pha hồng trà cho tôi. Hình như anh chị cũng ít khi gặp Phư Du cô nhỉ. Tôi hỏi hai người họ. Ừ, tại con bé lúc nào cũng bận rộn. Chị cô đáp. Lần cuối anh chị gặp cô ấy là khi nào vậy à? Ừ, hình như là từ lần gặp mặt hồi Tết năm nay thì phải. Năm nào mọi người cũng vậy à? Ừ, gần đây là vậy. Tôi nghĩ tại bố mẹ tôi không còn, đâm tôi đã không để ý mấy chuyện đó. Lời nói của anh rể Fuyuko nghe như đang biện hộ cho mình Fuyuko quan hệ với họ hàng như thế nào ạ? Trong lễ tang tôi cũng có gặp mấy người họ hàng của cô ấy Cũng chẳng thân thiết lắm Chị cô đáp Nó hầu như không giao lưu Hồi Fuyuko đi làm Họ hàng thường xuyên nhắc chuyện đi coi mắt Con bé không thích nên luôn tránh mấy buổi tụ tập Fuyuko có người yêu không ạ? Ừ tôi cũng không biết nữa Chị nhìn chồng rồi nghiêng đầu. Con bé luôn viện cớ, muốn tập trung cho công việc rồi từ chối đi coi mắt. Chuyện này tôi phải hỏi cô thì đúng hơn. Cô có thấy nó quen người nào được không? Chị nhìn tôi, tôi cười niềm nở rồi lắc đầu không chút sức lực. Tôi nghĩ là không. Chị gái Phư Yuko gật đầu với gương mặt như muốn nói. Quả nhiên là như vậy. Sau đó chúng tôi chuyện gỗ một lát rồi quay lại công việc giang dở. Tôi đã dọn xong tủ quần áo nên quay qua dọn tủ tường. Trong tủ có để máy sưởi quần áo mùa đông, rồi vợt tennis, giày trượt băng. Tôi lấy cái máy sưởi điện cỡ nhỏ ra thì thấy một chiếc hộp nhỏ nấp bên trong. Đó là một hộp đựng trang sức làm bằng gỗ. Nhưng hộp này trông có vẻ thô sơ so với những hộp để nữ trang quý khác. Hình như Fuyuko đã tự chạm trổ hoa văn trên cái hộp bằng kỹ năng điêu khắc có được từ những giờ học mỹ thuật. Hồi trung học đến phổ thông, tôi với tay lấy cái hộp đó, mở nắp ra. Không biết là tại chưa lên dây cót hay động cơ bị rỉ mà cái máy phát nhạc lắp ở bên trong không kêu. Nhưng tôi để ý đến một bọc giấy đặt bên trong hơn. Trong hộp không có lấy một món trang sức nào, chỉ có một bọc giấy được gập lại để nhét cho vừa khít cái hộp. Bỗng một linh cảm vụt lên trong đầu tôi. Ồ, cái gì vậy? Đúng lúc đó, chị cô tới. Nhìn vào tay tôi Trông như giấy nến nhỉ Con bé bóc cái gì ở bên trong mà cẩn thận thế Tôi cũng không rõ Tôi cố kiềm chế sự tò mò Nhẹ nhàng dở tờ giấy ra Bên trong là thứ Mà tôi đã tìm kiếm mãi Ôi hóa ra con bé Nâng niu món đồ này à Chị Fuyuko chán nản nói Tôi cố tỏ vẻ thản nhiên Nhưng thực chất trong lòng Thì hoàn toàn ngược lại Xin lỗi tôi có thể lấy thứ này không Chị cô hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi. Cái này ư, đằng nào cũng lấy thì lấy thứ gì tử tế hơn ấy chứ? Không, cái này được rồi, tôi lấy được không ạ? Cô cứ tự nhiên, nhưng tại sao cô lại muốn giữ thứ này? Cái này là được rồi ạ. Tôi đáp, có lẽ Fuyuko cũng muốn tôi nhận thứ này. Vậy là đã hết tháng 8, tôi đang ở nhà ga Nagoya, Vừa mới xuống tàu xin cansen Hikari tôi nhìn đồng hồ để chắc chắn mình vẫn dư thời gian so với giờ hẹn rồi mới bước đi tiếp theo tôi sẽ lên tàu điện ngầm tôi vừa nhìn bảng chỉ dẫn ở phía trên vừa bước đi ga tàu xin và ga tàu điện ngầm cách nhau khá xa tàu điện ngầm ở đây đông người quá mà thật ra tàu điện ngầm ở đâu chẳng đông vậy biển tên một nhà ga lạ hoắc lướt qua mắt tôi một tay tôi lấy sổ tay ra Tai thì dòng lên, nghe thông báo trong tàu. Đến nhà ga rồi, tôi bắt taxi. Cũng có xe buýt, nhưng người ta bảo đi taxi nhanh mà đơn giản hơn. Đi xe buýt ở một nơi xa lạ quả cũng đáng lo thật. Chạy chừng 5 phút, xe dừng lại. Xe đã leo lên một con dốc khá cao, nên tôi đoán mình đang ở trên một ngọn đồi. Ngay bên cạnh là núi. Phía trước mặt thì có những dinh thự khiến người ta liên tưởng đến biệt phủ của các võ sĩ ngày xưa. Nói vậy, Nhưng những dinh thự này không hề cũ, nhìn kỹ còn thấy có những chỗ được tu sửa cẩn thận. Đúng ngôi nhà này rồi, tôi nghĩ ngay. Tôi nhìn biển tên để chắc chắn không nhầm lẫn, rồi hít một hơi thật sâu, ấn vào nút trên chuông gọi cửa ở dưới biển tên. Vâng, giọng một người luống tuổi vang lên, nhưng có vẻ khác với giọng tôi đã nghe trên điện thoại. Hay đây là người giúp việc? Tôi xưng tên, nói mình từ Tokyo tới. Câu Xin chờ một chút, vừa dứt, tôi đã nghe thấy tiếng cửa mở. Một phụ nữ khoảng 50 tuổi bước ra. Bà đeo tạp dề, trông có vẻ khiêm nhường. Bà dẫn tôi vào bên trong dinh thự. Tôi được dẫn tới một phòng khách với trần rất cao. Trong phòng đặt chiếc ghế sofa cổ kính cùng chiếc bàn, ước trừng cũng không ít tuổi. Trên tường treo bức tranh chân dung một ông cụ hoàn toàn xa lạ. Hẳn đây là người đã dẫn dắt gia tộc này đi đến thành công. Khi tôi còn đang trồng hai bàn chân lên nhau Mà nghịch trên chiếc thảm lông dài Người giúp việc ban nãy Đã mang cà phê đá đến Trông bà căng thẳng ra mặt Lẽ nào bà biết mục đích của tôi Khi đến ngôi nhà này Có lẽ với họ tôi là vị khách quan trọng Tôi đợi khoảng 5 phút Thì cánh cửa phòng khách mở ra Một người phụ nữ Mặc áo màu tím nhạt Cả mặt và vóc người đều nhỏ nhắn bước vào Tuổi tác của bà Chắc cũng tương đương người giúp việc ban nãy Nhưng biểu cảm và thái độ Thì khác hẳn Tôi nhận ra ngay Đây chính là người đã nói chuyện với mình trên điện thoại Bà ngồi xuống ghế Đối diện tôi Đặt tay lên đầu gối Con gái tôi đang ở đâu Đó là câu đầu tiên bà thốt ra Hiện giờ tôi không thể nói được Tôi đáp Tôi có cảm giác lông mày bà đang giật giật Như tôi đã nói qua điện thoại Cô nhà có liên quan đến một vụ án Bà lặng thinh Chăm chú nhìn mặt tôi, tôi tiếp tục. Cho tới khi vụ án được giải quyết, tôi không thể nói cô nhà đang ở đâu. Vậy vụ án đó khi nào mới được giải quyết? Tôi nghĩ một lát rồi đáp. Sắp rồi, nó sẽ sớm được giải quyết thôi. Nhưng để mọi chuyện diễn ra suôn sẻ bà phải cho tôi biết đôi điều về cô nhà. Bà im lặng hồi lâu rồi như thể vừa nhớ ra điều gì đó. Cô có mang ảnh con gái tôi ở đây không? Tôi đã nhờ cô qua điện thoại. Tôi có mang, nhưng ảnh chụp không được nét lắm đâu ạ. Tôi lấy tấm ảnh trong túi mình ra, đặt trước mặt bà. Bà với tay lấy bức ảnh, hình như còn nuốt nước bọt. Rồi bà gật đầu thật mạnh, đặt lại tấm ảnh lên bàn. Đúng rồi, bà nói. Không nhầm được đâu, đây đúng là con gái tôi, dù nó có vẻ gầy hơn trước. Có vẻ cô nhà đã khá lao lực. Tôi nói. Tôi muốn hỏi điều này, được không? Bà cất giọng trịch thượng, tôi nhìn gương mặt bà. Vụ án mà cô nói đến là thế nào? Tôi hoàn toàn không biết gì cả. Tôi cúi gặm mặt, phân vân không biết nên giải thích thế nào. Nhưng không phải là tôi không dự tính trước câu hỏi này. Và tôi cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Tôi ngởng đầu lên, mắt chúng tôi giao nhau, không thể tránh né được nữa. Thực ra là một vụ án giết người. Cô nhà có liên quan đến một vụ án giết người. Và cứ thế, thời gian trôi qua. Tôi lên tàu Shinkansen từ Nagoya, về đến ga Tokyo thì đã hơn 9 giờ tối. Tôi muốn về nhà càng sớm càng tốt, nhưng không được, vì từ Nagoya tôi đã gọi điện thoại hẹn gặp một người tối nay. Tôi hẹn người đó lúc 10 giờ. Tôi bước vào một quán cà phê gần ga Tokyo, Cố nuốt trôi miếng bánh sandwich khô khốc cùng cốc cà phê hòng giết thời gian. Trong lúc đó, tôi cũng nghĩ lại mọi việc đã xảy ra cho tới giờ. Tôi tin là mình đã gần như nắm được chân tướng của vụ án Nhưng không hẳn là sẽ giải quyết được mọi chuyện. Ngược lại, phần quan trọng nhất lại bị mất đi rồi. Tôi nhận ra không thể tháo gỡ việc gì đó chỉ bằng suy luận. Vì trong suy luận, ắt có hạn chế. Tôi cũng không phải là người có khả năng siêu việt gì. Uống xong cà phê, tôi nhìn cảnh sắc bên ngoài rồi đứng dậy. Trời tối khiến trong tôi dấy lên một nỗi buồn khó tả. Tôi đến Sport Plaza trước 10 giờ một chút, ngước nhìn tòa nhà, hầu hết ánh đèn trên các ô cửa sổ đã tắt, chỉ có một phần của tầng 2 là còn sáng. Tôi nhận ra đó là khu tập thể dục thẩm mỹ. Tôi đợi ở phía dưới tòa nhà thêm 5 phút thì đồng hồ chỉ đúng 10 giờ. Tôi vừa đẩy tay Cánh cửa kính có viết dòng chữ, lối đi dành cho nhân viên, nằm ở bên hông sảnh chính, mở ra một cách vô cùng dễ dàng. Tầng 1 vẫn còn sáng đèn, có thể dùng thang máy, nhưng tôi chọn leo cầu thang bộ. Tầng thể dục thẩm mỹ, rộng thanh thang và vắng lặng, nhìn nhiều dụng cụ, máy tập xếp thành hàng và không hoạt động như này khiến tôi liên tưởng đến nhà xưởng nào đó. Có thể thực tế, chúng không có khác biệt gì lớn. Nhưng lại hoàn toàn chẳng liên quan đến nhau Người tôi hẹn đang ngồi trên ghế cạnh cửa sổ Đọc sách khổ nhỏ Chừng như nhận ra tôi đang bước lại gần Người đó ngở mặt lên Tôi đợi cô nãy giờ Cô nói vẫn là nụ cười mọi khi Xin chào cô Shizuko Tôi lên tiếng Hay tôi nên gọi là cô Furukiwa Yasuko Nụ cười của cô vụt tắt Nhưng chỉ sau một khoảnh khắc Cô nhanh chóng quay lại biểu cảm ban nãy Và lắc đầu Không gọi tôi là Harumura Shizuko được rồi Shizuko nói Vì đây mới là tên thật của tôi Cô biết mà Vâng Vậy cô nói rồi mời tôi ngồi xuống ghế Tôi vừa từ Nagoya về Nghe tôi nói cô cụp mắt xuống Làm động tác như lật dở trang sách Tôi cũng nghĩ vậy Từ lúc nhận cuộc gọi của cô Tại sao cô lại đổi tên À thì cũng vì lý do này lý do kia Vậy à Tôi cũng cục mắt xuống Không biết nên đáp lại thế nào Tại sao cô lại đến nhà tôi Cô hỏi tôi có cảm giác Mình được giải cứu Tôi định điều tra về cô Tôi đáp khi tôi ngở mặt lên Đụng cười trên gương mặt cô Đã không còn nữa Có điều tôi vẫn không hiểu Tại sao cô lại không đăng ký thường chú nhỉ Đúng vậy Trên giấy tờ sổ sách Tôi vẫn sống cùng bố mẹ ở Nagoya. Dạ vậy, tôi không muốn điều tra về cô một cách quá lộ liễu Đâm đã rất vất vả. Tôi cũng đoán vậy. Cô nhẹ nhàng nói. Thật ra tôi điều tra từ Kane Saburo trước. Tìm hiểu lý lịch của anh ta đơn giản hơn tôi tưởng nhiều. Tôi lần theo hộ khẩu rồi đến nhà bố mẹ anh ta. Họ cho tôi vài cái tên của bạn anh ta từ thời học sinh và tôi đã tiếp cận mấy người đó. Với ai, tôi cũng hỏi một điều duy nhất, rằng họ có biết Furukiwa Yasuko hay Haramura Shizuko không? Chỉ là trực giáp của tôi mách bảo rằng cô và Kane Saburo đã hẹn hò từ thời học sinh. Vậy, có người nhớ tên tôi sao? Có một người, tôi đáp, người ấy cùng thầy hướng dẫn luận văn tốt nghiệp với anh Kane. Như người đó kể, hồi đại học năm tư, anh Kane đã dẫn bạn gái đến giới thiệu. Và người ấy đã vô cùng sửng sốt khi biết đó chính là ái nữ của giám đốc tập đoàn Harumura. Thế nên cô đã biết về gia đình tôi ư. Thú thật là tôi đã gặp may. Vì dù có người nhớ cô thì cũng chưa chắc người ta đã biết đến gia đình cô. Còn số điện thoại nhà của giám đốc tập đoàn Harumura thì chỉ cần cha danh bạn là ra. Và cô đã gọi điện đến nhà tôi. Ừm. Mẹ tôi hẳn rất ngạc nhiên. Đúng vậy. Đúng là phu nhân giám đốc Haramura đã rất ngạc nhiên khi tôi trình bày rằng muốn nói chuyện về con gái bà thì bà hỏi ngược lại bằng giọng trách móc rằng Shizuko đang ở đâu. Vậy đúng là cô nhà đã bỏ nhà đi ư? Tôi đánh bạo hỏi lại khi nghe câu hỏi của phu nhân nhưng bà ấy không đáp. Thay vào đó tôi chỉ bị chất vấn rằng thì cô là ai? Nếu biết Shizuko đang ở đâu thì hãy nhanh cho tôi biết. Tôi có lý do nên hiện giờ không thể nói ra được. Đợi tới lúc thích hợp tôi sẽ nói. Nhưng bà có thể cho tôi biết tại sao cô nhà bỏ đi không? Sao tôi có thể nói chuyện đó cho một người xa lạ như cô? Cũng chẳng có bằng chứng nào cho thấy cô biết Shizuko đang ở đâu. Mẹ của Shizuko tỏ vẻ hoài nghi nên tôi đành miễn cưỡng nói. Thực ra cô Shizuko không biết Có liên quan đến một vụ án, bằng mọi giá tôi phải biết cô Shizuko đang ở đâu để giải quyết được vụ án đó. Từ vụ án khá hiệu quả, tôi tưởng nói đến nước này có khi vẫn bị từ chối, nhưng mẹ Shizuko lại đồng ý với điều kiện gặp mặt trực tiếp. Thế nên hôm nay cô đã đến Nagoya ư. Shizuko hỏi, tôi gật đầu. Và thế là cô đã biết lý do tôi bỏ nhà đi nhỉ? Đúng vậy. Lần này Shizuko gật đầu, từ năm ngoái đến năm kia chúng tôi bắt Shizuko đi du học ở Mỹ, mục đích là để con bé quen với cuộc sống ở nước ngoài. Giọng điệu rừng rưng, mẹ Shizuko bắt đầu nói, Thực ra chúng tôi đã tính đến việc cho con bé kết hôn với cháu trai của một giám đốc công ty bảo hiểm, cậu đó sớm muộn sẽ đến chi nhánh công ty ở New York nên chúng tôi để con bé qua đó thích nghi trước. Nhưng bản thân Shizuko không biết mục đích đó và cô ấy cũng có người yêu rồi, đúng không ạ? Nghe tôi hỏi, mặt mẹ Shizuko tỏ vẻ chua xót Đáng lẽ phải ngồi xuống nói chuyện với nhau cho rõ ràng, nhưng chồng tôi và con bé đều không muốn nghe người kia nói. Kết cục là con bé bỏ nhà đi. Ông bà cũng tìm cô ấy rồi nhỉ? Chúng tôi có tìm, nhưng sợ điều tiếng nên không nhờ cảnh sát điều tra. Đến giờ chúng tôi vẫn nói với mọi người rằng con bé đang ở nước ngoài. Người dẫn cô bỏ trốn là Kane Saburo-u. Tôi hỏi. Đúng vậy, Shizuko đáp. Và hai người đã tới Tokyo dù không có mục đích gì rõ ràng. Không, mục đích thì chúng tôi có. Cô khẽ cuộn tròn cuốn sách rồi lại dở ra. Một người Nhật tôi quen khi còn ở Mỹ, đang sống ở Tokyo. Chúng tôi tới chỗ người ấy. Người đó là Takemoto Yukihiro nhỉ? Vâng Bàn tay cầm sách của cô nắm chặt lại Anh Takemoto Yukihiro Đã giới thiệu anh Saburo Với giám đốc Yamamori Nhờ vậy mà anh ấy được làm việc ở đây Đó là khoảng đầu năm ngoái Khi đó cô vẫn chưa làm việc ở đây à? Vâng Thế hai người ta túc ở đâu? Anh Takemoto Yukihiro Đã sắp xếp giúp chúng tôi Người quen của anh ấy đang đi nước ngoài Nên chúng tôi đã mượn tạm Căn nhà của người đó Lẽ nào chủ căn hộ đó là Vâng Shizuko nhắm mắt lại Người đó là Furukiwa Yasuko Khi phải xuất trình giấy tàu tùy thân Thì tôi dùng sổ bảo hiểm Mà cô Furukiwa để lại Khi cảnh sát đến điều tra vụ đám tàu Tôi cũng dùng cái tên đó Bởi tôi lo nếu dùng tên thật Chuyện lộ ra thì bố mẹ tôi Sẽ biết mất Ra là thế Cô tham gia chuyến đi biển Cũng là do anh Saburo mời à Đúng vậy Từ lúc tới Tokyo Tôi chỉ toàn nhốt mình trong phòng Nên lúc nào cũng thấy u ám Anh Saburo bảo Tôi tham gia cho đầu óc khuây khỏa Với lại anh Takemoto cũng tham gia Nên tôi khá yên tâm Ra vậy tôi gật gồ Hóa ra đó là cách Mọi người tham gia chuyến đi Và sau đó gặp tai nạn Cô im lặng Nhìn chằm chằm vào bàn tay mình Ngược lại tôi lại ngửng mặt lên Một con bướm bay vo ve Quanh bóng đèn Có một chuyện tôi muốn hỏi cô Một chốc sau cô lên tiếng Tại sao cô lại nghi ngờ tôi Tôi nhìn cô ấy Cô cũng nhìn vào mắt tôi Một khoảng thời gian đáng sợ lặng lẽ trôi qua Thứ tự câu chuyện Đã bị đảo ngược nhỉ Tôi thở dài Đáng lẽ tôi phải đưa ra kết luận sớm hơn Nhưng tôi sợ Trong cô như đang mỉm cười, tôi nói tiếp, thủ phạm là Fuyuko, đúng không? Sự im lặng u ám bùa vây tôi, tôi như ngạt thở. Cô ấy đã giết tất cả bọn họ, anh Kawazu, Konizato và anh Sakagami, đúng không? Tôi lặp lại câu hỏi, nỗi buồn đâu đó sôi lên trong tôi, tai tôi cũng nóng rực lên. Đúng vậy, Shizuko tử tốn nói, và chúng tôi đã giết chết cô ta. Chìa khóa để làm sáng tỏ vụ án này Chính là lời kể của Yumi Tôi kể lại việc Yumi đã nói trên chuyến tàu trở về từ đảo Y Yumi bảo cánh cửa ở lối vào đã mở ra hai lần sau khi Shizuko ra ngoài Có đúng vậy không? Đôi mắt Shizuko như ngạc nhiên rồi như chấp thuận Tôi tưởng mắt Yumi không nhìn thấy gì Nên sẽ không biết Đúng là những lúc như vậy sẽ xuất hiện sơ hở ở đâu đó Tôi đã thử nghĩ xem người rời khỏi nhà nghỉ sau cô là ai. Tôi nói, như lời Yumi kể thì khi cửa mở ra lần đầu tiên cô bé không thấy gì lạ nhưng khi cửa mở lần hai thì có mùi thuốc lá. Nghĩa là người ra ngoài đầu tiên là người không hút thuốc nhưng người thứ hai thì có. Theo đó, người hút thuốc lại cũng chỉ có giám đốc Yamamori, Ishikura và Kane. Mà trong đấy, giám đốc Yamamori Và Ishikura rõ ràng ở phòng chơi mặt trược Nên có thể loại trừ Như vậy chỉ còn lại Kane Shizuko im lặng Tôi mặc định im lặng là đồng tình Vấn đề nằm ở người không hút thuốc Mấy người các cô, người nào cũng ở cùng với một ai đó Không lúc nào tách đi một mình Có khi nào chứng cứ đó là ngụy tạo Tôi đã kiểm tra lại lời khai của từng người Trong đó tôi đặc biệt để tâm tới lời khai của một người Nên cứ thắc mắc mãi, người đó có nói thật hay không Shizuko vẫn không hé miệng Cô nhìn gương mặt tôi, chăm chú, theo dõi diễn biến Lời khai đó chính là của tôi Tôi cắn nhẹ môi, nhẹ nhàng nói Fuyuko và tôi lên giường lúc 10 giờ Tôi đã luôn tin như vậy Dù chẳng có căn cứ gì cả Ngoài việc tôi đã thấy kim đồng hồ báo thức Chỉ 10 giờ lúc tôi leo lên giường Shizuko dường như đang ngẫm nghĩ về lời tôi nói, rồi nín thở như nghĩ ra điều gì. Cô Fuyuko đã chỉnh giờ đồng hồ sao? Tôi gật đầu. Tôi nhận ra việc đó hoàn toàn có thể xảy ra. Thường ngày tôi không dùng đồng hồ đeo tay. Thứ duy nhất giúp tôi xác định thời gian là đồng hồ trong phòng. Nên chỉ cần vặn đồng hồ, nhanh hay chậm hơn một chút là sẽ khiến tôi nhầm ngay. Thêm nữa, Fuyuko có rất nhiều cơ hội để chỉnh chiếc đồng hồ ấy. Lúc tôi đang tắm thì cô ấy quay lại phòng Hay khi tôi đang mải mê với công việc Đến mức quên cả thời gian Giả sử lúc tôi không ở đó Cô ấy chỉnh cho đồng hồ chạy nhanh 30 phút Thì lúc tôi lên giường Không phải 10 giờ Mà là 9 giờ 30 Thêm nữa tôi cũng nhận ra Bình thường tôi sống tùy hứng Không theo quy cổ gì cả Thế nhưng tối đó tôi thấy buồn ngủ từ sớm Rồi còn ngủ say nữa Trước đó phương chú cô mời tôi uống nước cam ép Có lẽ trong cốc nước đó có bỏ thuốc ngủ. Tôi thở một hơi, nuốt nước bọt và tiếp tục. Nhưng có một vấn đề. Lúc đồng hồ chỉ 9 giờ 40 phút, Fuyuko nhìn ra ngoài cửa sổ, nói với tôi rằng hình như cô Shizuko vừa đi ra ngoài. Nếu đồng hồ chạy nhanh 30 phút, thì lúc đó phải là 9 giờ 10 phút. Nhưng sự thật là cô rời nhà nghỉ lúc 9 giờ 40 phút. Thành ra mâu thuẫn phát sinh và chỉ có một lời giải thích. Cho mầu thuận đó, Fuyuko đã biết trước rằng cô sẽ ra ngoài vào thời gian đó. Câu hỏi đặt ra là tại sao cô lại biết và sao cô lại chỉnh đồng hồ? Nhắc đến đồng hồ, tôi liên tưởng đến cách tạo chứng cứ ngoại phạm trong mấy quyển tiểu thuyết và án cổ. Nếu thế, tại sao cô cần tạo bằng chứng ngoại phạm? Shizuko không nói gì, vì cô biết chân tướng sự việc. Tôi chỉ có thể nghĩ đến duy nhất một việc, đó là Fuyuko Đã hẹn cô ở ngoài lúc 9 giờ40 phút để giết cô nên cô ấy đã chỉnh đồng hồ để tạo chứng cứ ngoại phạm như tôi vừa nói tôi thử suy đoán kế hoạch của sư lúc đang chơi ở phòng lớn có thể côi đã ghé vào tay Shi nói thẩm kiểu côi có chuyện muốn nói nên sẽ đợi Shi ở sau nhà nghỉ lúc 9 giờ40 phút hẹn xongu cô vội vàng quay lại phòng nhắm lúc tôi không ở đó Trình đồng hồ nhanh 30 phút Rồi khi đồng hồ chỉ 9 giờ 40 phút Cô ấy nói đã nhìn thấy Shizuko Fuyuko đã cho tôi uống nước ép Có thuốc ngủ Lúc 10 giờ Thực chất là 9 giờ 30 phút Tôi leo lên giường Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Fuyuko rời giường Vẫn đồng hồ lại cho đúng Rồi nhẹ nhàng lên khỏi nhà nghỉ Để không ai nhìn thấy Yumi đang ở sảnh lúc đó Nhưng hẳn cô ấy nghĩ là không sao Giết Shizuko xong Cô ấy sẽ lại lén lút Quay về phòng và đánh thức tôi dậy Thế là có bằng chứng ngoại phạm lúc 10 giờ Trong trường hợp đó Thực tế tôi ngủ được hơn 30 phút Nhưng lại lầm tưởng rằng Mình mới chợp mắt được một lát thôi Không lâu sau đó Họ sẽ phát hiện ra thi thể của Shizuko Có lẽ diễn biến cũng giống với lần này Tức là mọi người đều có bằng chứng ngoại phạm Fuyuko sẽ nói là Đã ở cùng tôi suốt Và tôi sẽ làm chứng cho điều đó. Nếu có ai khác nhìn thấy Shizuko rời nhà nghỉ lúc 9 giờ 40 phút thì lại càng lợi hơn. Việc Fuyuko nhìn thấy cô vào giờ đó sẽ chứng minh đồng hồ không chạy sai. Nếu kế hoạch của cô ấy thành công thì có lẽ bây giờ tôi đang ngập trong mớ bỏng bong toàn những điều bí ẩn. Nhưng kế hoạch của Fuyuko đã thất bại. Tôi nói, biết cô sẽ gặp Fuyuko anh Kane đã đến điểm hẹn Xuất hiện đúng lúc Fuyuko định giết cô Rồi xô cô ấy xuống vách đá Mọi chuyện đúng như cô nói Shizuko đáp Chúng tôi không biết gì về việc trình đồng hồ Thế cô nói cô Hachio ở trong phòng đến 10 giờ Chúng tôi đều ngạc nhiên Sự thật là Fuyuko đã cố giết tôi Mọi việc đúng như tôi suy đoán Mà sao chân tôi nhẹ bỗng Trong thâm tâm tôi mong chờ Shizuko sẽ phủ nhận tất cả Nhưng niềm hy vọng nhỏ nhoi ấy đã hoàn toàn biến mất Vậy giờ ta hãy nói nguyên do Tại sao mọi việc lại thành ra như thế nhỉ Tôi cố ngăn những dao động trong lòng lạ Fuyuko là người yêu của Takemoto Yukihiro, đúng không? Tôi biết mà Tôi lấy bọc giấy từ trong túi sách ra Tôi đã tìm thấy nó trong lúc dọn dẹp phòng của Fuyuko bữa trước Bóc mảnh giấy ra tôi đưa Shizuko xem bên trong Cô thấy quen không? Tôi hỏi, Shizuko lắc đầu, Takemoto Yukihiro đã đem theo thứ này trong chuyến đi biển năm ngoái và đây cũng là thứ duy nhất còn sót lại Fuyuko đã tự ý lấy nó trong căn hộ của Takemoto. Shizuko căng mắt ra nhìn, đó là một chiếc bi đông hoen gì. Tôi muốn biết, tôi nói, chuyện gì đã xảy ra trên hòn đảo không người đó, vì nếu không biết được điều ấy... Có lẽ tôi sẽ không tài nào bước về phía trước được Shizuko đặt quyển sách sang bên cạnh Xoa hai tay vào nhau Rõ ràng cô ấy đang phân vân Theo những gì tôi biết Thì mọi việc như sau Tàu gặp tai nạn Mọi người đều bơi đến hòn đảo gần đó Duy chỉ một người đàn ông không bơi tới được Cô gái gọi người đàn ông đó là anh ấy Đã cầu xin mọi người cứu mạng Nhưng không ai lắng nghe yêu cầu của cô ấy cả Yumi đã kể cho tôi như vậy Tôi vừa nhìn sắc mặt cô, vừa nói, nhưng trên mặt cô chẳng có thay đổi nào rõ rệt. Tôi cứ nghĩ cô gái đó lần lượt giết người để trả thù cho người đàn ông kia, nhưng thật ra mọi chuyện không đơn giản như thế. Đúng vậy, cuối cùng Shizuko cũng đáp lại, câu chuyện không đơn giản như thế. Tôi không thể hình dung được, tôi nói, nhưng có một chìa khóa quan trọng và Takemoto đã để lại chìa khóa đó. Tôi mở nắp bi đông mình đang cầm trong tay, lộn ngược lại và lắc nhẹ. Một mảnh giấy được cuộn tròn rơi ra từ bên trong. Tôi mở mảnh giấy ra, một dòng chữ nhỏ viết trên đó. Nó hơi nhòe nhưng vẫn đọc được. Tôi đã rất sốc khi tìm thấy chiếc bi đông này. Nhưng lúc phát hiện mảnh giấy ở bên trong thì còn kinh ngạc hơn rất nhiều. Đọc thử thì tôi biết đây là ghi chú về tình trạng vụ tai nạn. Có lẽ anh ta định sau khi trở về sẽ viết ký sự. Anh ta bỏ vào trong bi đông vì sợ ghi chú sẽ bị ướt. Và điểm quan trọng nhất của tờ ghi chú chính là đây. Yamamori, Masae, Yumi, Murayama, Sakagami, Kawazu, Nizato, Ishikura, Harumura, Takemoto đã đến được hòn đảo Hoang. Kane đến muộn. Từ ghi chú này có thể đoán được người không bơi được đến đảo không phải Takemoto mà là Kane Saburo. Và người gào thét nhờ mọi người cứu anh ấy là koshizuko Từ đó tôi cũng biết được cô gái tên Furukiwa Yasuko đã không tham gia chuyến đi này. Thế nên cô đã điều tra về tôi à? Tôi gật đầu đáp lại câu hỏi của cô. Thực tế người suýt mất mạng là Kane. Cô Harumura nhờ mọi người cứu nhưng không một ai định giúp. Chuyện là vậy nhưng tôi không hiểu diễn biến sau đó thế nào mà Takemoto Yukihiro lại chết, nên tôi mới điều tra về cô, hồng nắm được manh mối nào đó, nhưng rốt cuộc tôi không tìm được gì, chỉ biết cô đã bỏ nhà đi vì tình yêu. "Hẳn là vậy rồi." cô nói khẽ. Nhưng tôi đã thử hình dung chuyện gì xảy ra trên hòn đảo không người ấy, vì chuyện gì đó mà Takemoto đã chết cho Kane và toàn bộ những người có liên quan đều cố che giấu chuyện gì đó kia. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô mà nói, Trong khi ai cũng do dự làm ngơ thì Takemoto đã đi cứu Kane. Sau khi cứu được Kane bình yên vô sự, Takemoto đã chửi rủa những người thờ ơ về sinh mạng người khác, còn nói sẽ viết lại toàn bộ chuyện này và công bố cho mọi người biết. Khi ấy anh ta đã đánh nhau với ai đó và người kia đã lỡ tay giết chết anh ta. Đôi môi nhợt nhạt của Shizuko khẽ run lên, tôi cố kìm lại cơn phấn khích trong lòng và nói tiếp. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều tán thành việc che giấu sự thật. Đối với cô, Takemoto là ân nhân cứu mạng nhưng cô không thể trái lời người đã cứu mang mình trong công việc là giám đốc Yamamori. Tôi nói đúng chứ? Shizuko khẽ thở dài, chớp mắt vài lần, ấp hai tay lên mặt. Dường như cô đang phân vân điều gì đó. Chúng ta buộc phải làm vậy. Bỗng một giọng nói vang lên sau lưng tôi. Khi tôi quay lại, Kane Saburo... Đang chậm dãi bước về phía tôi. Thật là chỉ có cách đó. Anh ta lập lại. Anh ta đang nói với Shizuko. Anh Saburo. Kane Saburo đến bên cạnh Shizuko khoác vai cô ấy quay mặt về phía tôi. Tôi sẽ nói cho cô biết tất cả mọi chuyện. Anh Saburo. Không sao. Chúng ta có thể nói với cô ấy. Cánh tay đặt trên vai Shizuko dường như siết chặt hơn còn mắt thì nhìn tôi. Tôi sẽ nói cho cô nghe, suy luận của cô đúng là tuyệt vời, nhưng còn nhiều chỗ bị sai. Anh ta nói, tôi im lặng, thu cầm lạ. Mở đầu câu chuyện của cô hơi sơ xài. Anh ta tiếp, sau khi rơi khỏi thuyền, đầu tôi va mạnh vào đâu đó nên bị bất tỉnh. Bất tỉnh trên biển ư. Đúng vậy, cũng may nhờ mặc áo phao mà tôi nổi lành bềnh như cái lá cây, cộng thêm lúc bị ngất, tôi cũng không uống phải ngụm nước biển nào. Tôi đã từng nghe chuyện này. Những người khác đã bình an vô sự đến nước đảo. Đến lúc ấy, Shizuko mới nhận ra tôi không ở đó. Cô ấy hoảng hốt nhìn về phía biển thì thấy hình như tôi đang bị sóng cuốn, nổi lành bềnh trên mặt nước. Tôi đã vô cùng bàng hoàng. Shizuko nói như hồi tưởng lại cơn hoảng loạn khi đó. Nhìn kỹ tôi mới thấy cô đang run lên trong vòng tay Kane. Tôi vội vàng gọi mọi người xung quanh, cầu xin họ. Cứu anh ấy Tôi gật đầu đồng tình Giọng nói mà Yumi nghe thấy Chính là vào lúc này Nhưng không ai chịu đi cứu anh Đúng không? Nhớ lại lời nói của Yumi Tôi hỏi Shizuko nghĩ một lát rồi đáp Khi ấy sóng đánh cao Mà thời tiết xấu nữa Nên tôi hiểu tại sao mọi người lại bỏ mặc anh ấy Ngay cả tôi cũng không đủ dũng cảm Để lao xuống biển cứu anh Nếu như tôi ở hoàn cảnh ngược lại Kane Saburo nặng nề cất lời Tôi cũng không đủ tự tin nói rằng mình sẽ ngay lập tức nhảy xuống biển. Đúng là một tình huống khó xử, tôi nghĩ bụng nên không dễ gì mà có câu trả lời. Lúc tôi tuyệt vọng nhất, có một người đã đứng lên nói, tôi sẽ đi cứu anh ta. Đúng như cô nói, đó là anh Takemoto. Quả nhiên Yumi bị ngất nên không biết đoạn này. Nhưng Takemoto không phải vì chính nghĩa mà lao xuống biển. Anh ta nói rằng đã đánh đổi mạng sống của mình. Nên muốn được đền đáp xứng đáng Đền đáp ư Bằng cơ thể của cô ấy Kane Saburo đáp Anh ta có tình ý với Shizuko Từ lúc còn ở Mỹ Tôi cũng lờ mờ nhận ra điều đó Nhưng anh ta cố kìm nén Không động chạm đến cô ấy Tôi cũng nghe chuyện anh ta có người yêu Nhưng trong hoàn cảnh đó Anh ta vẫn đưa ra điều kiện như vậy Tôi nhìn Shizuko Thế rồi sao nữa Trước khi tôi trả lời Nghe điều kiện đó, anh Kawazu đã nói Anh có phải là người không hả? Trong lúc này mà còn đòi đền đáp nữa. Và thế là Takemoto vặc lạ. Anh không hiểu cảm giác của tôi và lại người không làm gì thì chẳng có tư cách gì mà chỉ trích tôi cả. Vậy nên, anh Kawazu đã nhờ những người khác cứu anh Saburo. Nhìn bản thân anh ấy đang bị thương ở chân nên không thể làm gì được. Nhưng không ai chấp nhận yêu cầu của anh ấy, phải không? Đúng vậy, Shizuko đáp một cách yếu ớt. Mọi người đều ngoảnh mặt đi, có người còn bảo chẳng qua chân anh ấy bị thương nên mới có thể nói như thế. Vậy nên cuối cùng cô đã chấp nhận điều kiện mà Takemoto đưa ra ư. Cô nhắm mắt thay cho câu trả lời. Khi đó tôi chỉ nghĩ bằng mọi giá phải cứu anh ấy. Và thế là Takemoto đã lao xuống biển và cứu được Kane. Đúng vậy, Kane Saburo đáp. Lúc nhận ra thì tôi đang nằm dưới đất rồi Tôi không hiểu sao mình lại ở đó Chỉ rõ một điều là mình đã được cứu mạng Nhìn xung quanh cũng có những người đang nằm như tôi Tôi hỏi Shizuko đâu Ban đầu ai cũng kín bưng Không nói cho tôi biết Sau đó anh Kawazu mới kể cho tôi Về vụ trao đổi của Takemoto và Shizuko Còn bảo tôi hãy cố thuyết phục Để Takemoto từ bỏ ý định đó Thế nên tôi vội vàng chạy đi tìm họ Ở mỏng đá gần đấy, tôi thấy anh ta và Shizuko. Khi ấy, tay Takemoto đang đặt lên vai Shizuko, trông như thể anh ta sắp tấn công cô ấy vậy. Ở bên cạnh, đôi mắt Shizuko dàn ruộng nước mắt. Những giọt nước mắt ấy lăn xuống gỏ má trắng bóc của cô, rơi xuống tay cô. Lúc đó, không phải Takemoto tấn công tôi đâu. Cô yếu ớt nói, khi đó anh ta chỉ đang cố hẹn gặp tôi trước khi anh Saburo biết chuyện. Nhưng đúng lúc ấy, quyết tâm của tôi bị lung lay. Tôi nói với anh ta, nếu cần tiền thì tôi có thể xoay sở được, nên xin anh ta hãy quên lời hứa lúc nãy đi. Nhưng anh ta không đồng ý. Anh ta tùm lấy vai tôi, kiên quyết nói rằng, chẳng phải em đã hứa rồi sao, chỉ cần ở bên tôi một đêm thôi, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. Nói đến đây, Shizuko nhìn vào mắt người yêu mình. Anh ta có vẻ khổ sở, cúi găm mặt xuống. Rồi nhanh chóng hít một hơi thật sâu Đoạn nói Nhưng lúc ấy tôi chỉ nghĩ được là Anh ta đang tấn công cô ấy Vì tôi vừa nghe chuyện kia Từ anh dự Dừng lại đi Tôi nói rồi dùng hết sức số anh ta Anh ta lào đảo mất thăng bằng Và đập đầu vào bãi đá gần đó Cơ thể không cử động nữa Kane Saburo nhìn xuống hai bàn tay mình Như thể đang hồi tưởng lại Chuyện xảy ra khi đó Cứ thế một lúc Rồi tôi nhìn xuống anh ta, đã nằm rũ ra như sắp chết. Shizuko thì chưa nắm được tình hình ngay lúc đó, chỉ lờ đệnh nhìn thôi. Tôi nghĩ họ cũng không định cứu Takemoto. Giám đốc Yamamori không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh bắt mạch Takemoto rồi lắc đầu. Lúc đó tôi mới hiểu tình hình. Tôi và Shizuko cùng hét lên. Hét xong thì khóc. Nhưng dù có hét, có khóc thì cũng chẳng thay đổi được gì. Nghĩ vậy Tôi quyết định sẽ tự thú. Nhưng giám đốc Yamamori lại nói Anh ta ngăn anh tự thú, đúng không? Anh ta gật đầu, cương mặt nhăn nhó như thể phải cắn răng chịu đựng điều gì đó. Takemoto là gã đốn mặt, lợi dụng điểm yếu của người ta để đòi báo đáp bằng thân xác. Chỉ có những kẻ hèn hạ mới làm thế. Việc cậu làm là để bảo vệ người yêu mình, nên không cần tự thú. Rồi giám đốc Yamamori Đưa ra ý tưởng xử lý cái xác nhỉ. Đúng vậy, anh ta nói, Shizuko cũng gật đầu thật mạnh. Giám đốc đã yêu cầu những người khác đồng ý và kiên quyết nói đến sự khốn nạn của Takemoto cùng sự chính đáng trong hành vi của tôi. Kết quả là tất cả mọi người đều đồng ý với anh ta. Họ đã đồng ý, mọi người đều lên án Takemoto. Nhưng chỉ duy nhất một người là anh Kawazu không đồng tình với hành vi tự vệ chính đáng để bảo vệ danh tiết của Shizuko. Nhưng mọi người đều phản đối ý kiến của anh ấy. Cảnh tượng khi đó như hiện lên trước mắt tôi. Nếu vụ việc sáng tỏ thì chắc chắn chuyện Kane Saburo suýt chết cũng sẽ được đề cập đến. Nghĩa là mọi người sẽ biết chuyện ngoài Takemoto đã không một ai chịu đi cứu Kane. Vậy họ đã làm gì khi ấy? Chắc chắn họ sẽ bị người đời chê trách Tức là giữa hai bên Đã có một thỏa thuận ngầm Shizuko và Kane Phải che giấu việc những người kia Thấy Kane chết mà không cứu Đổi lại những người này Sẽ giữ bí mật chuyện Kane giết Takemoto Và như thế Chúng tôi quyết định xử lý cái xác Nói là xử lý Nhưng cũng không phải nhọc công gì Chỉ cần ném thẳng xuống biển Thi thể cứ thế trôi đi mất là tốt nhất Nhưng dù có bị phát hiện Thì vùng đó cũng có rất nhiều bãi đá Nên chắc họ sẽ suy luận rằng Lúc anh ta đang bơi Thì bị sóng đánh Rồi đầu va vào đá Bằng cách nào đó Mọi chuyện đã diễn ra đúng như toan tính của họ Họ chỉ tính sai duy nhất một điểm Đó là cái bi đựng rượu Của Takemoto đã không bị sóng cuốn đi Mấy người đoán Khi đội cứu hộ tới Hẳn họ sẽ hỏi về tình hình vụ tai nạn Nên tất cả đã thống nhất lời khai trước Đúng vậy Tôi cũng nhờ mọi người nói tên cô ấy là Furukiwa Yasuko Giả thế Sau vụ tai nạn Chúng tôi nghe ngóng tình hình một thời gian Thì có vẻ việc làm của chúng tôi Không bị phát giác Sau đó Shizuko được vào làm Ở Sport Plaza Chúng tôi cũng chuyển chỗ ở Nhắc đến chuyện này thì thực ra Cô Furukiwa Yasuko thật Sau khi từ nước ngoài về Cũng đã chuyển đi đâu đó Vì thế tôi đã tin chắc rằng Chân tướng của sự việc Đã bị vùi sâu trong bóng tối Tất cả đều diễn ra thuận lợi Đúng là mọi chuyện đã rất suôn sẻ Nhưng thực ra có một lỗ hổng Mà họ không ngờ tới Nhưng mọi chuyện đã không như vậy nhỉ Vâng Kane Saburo cất giọng nặng nề Tầm tháng 6 năm nay Anh dự đã đến chỗ giám đốc Yamamori Bàn chuyện Hình như lúc anh ta đi du lịch Có người đã đột nhập vào nhà của anh ta Nhà ư Đúng vậy Và điểm mấu chốt ở đây là, anh ta bảo hình như tài liệu của mình đã bị đọc trộm Tài liệu? Có phải tài liệu viết về những việc trên đảo không người không? Kane Saburo gật đầu. Anh Kawazu luôn thấy cắn rất lương tâm và nói lúc nào đó sẽ công bố tất cả để chịu phán xét của người đời. Dù rằng giám đốc Yamamori đã giận dữ nói rằng hãy đốt chỗ tài liệu đó đi. Nghĩa là ai đó đã xem trộm số tài liệu ấy ư? Đúng vậy. Vậy chắc kẻ đó là Fuyuko rồi. Có lẽ vậy. Tôi đã nắm được đại khái sự việc. Đúng là kế hoạch của giám đốc Yamamori đã diễn ra thuận lợi, nhưng thực ra lại có một lỗ hổng không ngờ. Trong bì đông rượu mà Takemoto Yukihiro đem theo bên người có mảnh giấy anh ta ghi chú và người tìm ra tờ giấy ghi chú đó là người yêu anh ta, Hajo Fuyuko. Chắc cô tìm thấy nó trong lúc dọn dẹp phòng của người yêu. Tôi có thể hiểu cảm giác của Fuyuko lúc đó. Từ những gì ghi trong mảnh giới ấy, Fuyuko đã nghi ngờ về cái chết của người yêu mình. Tại sao lên đến đảo rồi mà anh ta vẫn chết? Và tại sao mọi người lại nói dối? Chỉ có một câu trả lời duy nhất giải đáp thắc mắc này. Ai đó đã gây ra cái chết của anh ấy và những người khác đều có liên quan đến việc này. Với tính cách của Fuyuko, chắc chắn cô ấy sẽ điều tra kỹ lưỡng để tìm ra chân tướng. Nhưng có lẽ mọi người đều cảnh giác cao độ, nên cô mới quyết định tiếp cận trực tiếp một người trong số họ. Và đó chính là Kawazu Masayuki, cùng làm trong ngành xuất bản, nên không khó để Fuyuko tiếp cận Kawazu. Rồi bằng cách nào đó, cô ấy sẽ thân thiết với anh và tìm cơ hội hỏi về sự thật xảy ra trên hòn đảo không người. Nhưng người thân thiết với anh lại không phải cô ấy, mà là tôi. Với cô mà nói, đây là sự tính toán sai lầm. Nhưng cô đã tận dụng tối đa tình huống này Nghĩa là lúc tôi và anh Masayuki đi du lịch Cô đã lẻn vào nhà anh Chìa khóa thì tôi cũng có Nên chỉ cần sao lại là xong Lịch trình lại càng dễ nắm được hơn Nhờ đó cô biết được những việc xảy ra trên đảo Và bắt đầu nghĩ đến việc trả thù Một thời gian sau đó Anh Kawazu đến chỗ giám đốc Yamamori Thông báo rằng hình như tính mạng mình Đang bị ai đó nhắm tới Nhưng có vẻ hung thủ không chỉ nhắm đến tính mạng anh ấy, vì sau đó còn có một bức thư được gửi tới. Thư Đúng vậy, một bức thư màu trắng, đánh đúng 11 chữ bằng máy đánh chữ. Bí mật về vụ án mạng trên hòn đảo không người. Bí mật về vụ án mạng trên hòn đảo không người ư? Tôi sợ đến run lên. Kane Saburo xoa xoa cánh tay mình như hồi tưởng lại cảm giác khi đó. Ai đó đã biết bí mật của chúng tôi và người đó đang định trả thù. Chủ ý sát nhân sao? Bằng thông báo đó, có lẽ cô muốn gieo vào lòng họ nỗi sợ hãi. Cách anh dự bị giết thể hiện rõ sự thù hẳn đó. Kane vẫn xoa tay và nói. Theo báo đưa tin thì, sau khi bị đầu độc chết, anh ấy còn bị đập mạnh vào gáy rồi bị thả trôi trên vịnh. Có lẽ đó là sự diễn tả lại cái chết của Takemoto. Diễn tả ư Một phư yu cô luôn điềm tĩnh Nụ cười dịu dàng không bao giờ tắt Nhưng cũng không hẳn là cô ấy không thể Làm những việc ấy Tôi nghĩ lại bởi cô lúc nào Cũng như đang nung nấu điều gì đó trong lòng Đương nhiên lúc đó Chúng tôi không biết hung thủ là ai Tóm lại việc đầu tiên Phải làm là lấy lại ghi chép Mà anh Kawa dự viết về vụ tai nạn kia Và chúng tôi đã lấy được Người đột nhập vào nhà tôi Là anh à Tôi và anh Sakagami, chúng tôi đã cố hết sức, sau khi lấy được tài liệu đó, chúng tôi đã thiêu hủy chúng, nhưng yên ổn chưa được bao lâu thì tới lượt Nizato Miyuki bị giết. Những việc xảy ra sau đó, tôi cũng đoán được đại khái. Thấy tôi dồn dập Nizato Miyuki quá, Fuyuko mới vội vàng xuống tay giết Nizato vì sợ cô ta nói ra sự thật. Có lẽ Fuyuko nghĩ nếu tôi biết sự thật sẽ cản trở việc trả thù của cô. Cô đã sắp xếp cho tôi gặp Nizato Miyuki, nhưng thực ra bản thân cô đã hẹn gặp Miyuki trước. Ai đang trả thù đây? Để làm sáng tỏ việc đó, chúng tôi đã điều tra rất nhiều, kể cả theo dõi em trai Takemoto. Nhưng chúng tôi chẳng tìm ra chút manh mối nào, trong khi các cô lại đang ngày một đến gần hơn với sự thật. Không còn cách nào chúng tôi đành phải đe dọa cô rất nhiều lần. Thế nên các anh đã lẻn vào nhà tôi để lại lời nhắn trên máy đánh chữ, rồi tấn công tôi ở chỗ tập thể dục thẩm mỹ. Anh ta xoa xoa cái cằm đầy dâu. Tất cả đều là chú ý của tôi, nhưng giám đốc Yamamori lại giận điên lên. Anh ta nói hành động của tôi ngược lại sẽ càng khiêu khích đối phương. Đúng là hai lần cảnh cáo của anh ta càng kích thích tinh thần tôi. Sau đó tới lượt Sakagami Yotaka bị sát hại. Thời điểm anh ta bị giết gần giống với Nizato Miyuki, tức là khi anh ta điện thoại nói muốn gặp tôi, dù Fuyuko nói rằng chưa quyết định điểm và thời gian gặp, nhưng thật ra là họ đã quyết định rồi, họ đã hẹn gặp ở đằng sau sân khấu, chỉ mình Fuyuko đến đó và kết liệu anh ta. Sakagami Yutaka sợ kẻ đang báo thủ lắm. Kane Saburo nói, thế nên tôi đã đề xuất với giám đốc Yamamori rằng hay là công bố tất cả. Cho dư luận biết, làm vậy cảnh sát sẽ bảo vệ chúng tôi. Nhưng thực ra, khi đó mọi người đã đoán giả đoán non rằng Hageo rất đáng ngờ. Tại sao các anh lại nghĩ vậy? Giám đốc Yamamori đã sai cô Murayama điều tra cặn kẽ chuyện quá khứ của Takemoto. Kết quả chúng tôi biết được, người biên tập cho cuốn sách đầu tiên của anh ta là cô Hageo. Hiển nhiên, chúng tôi thấy chuyện này không chỉ là ngẫu nhiên. Vậy à? Tôi tự thấy bản thân quá ngờ ngạch, hầu hết những thông tin về Takemoto tôi đều nhận từ Fuyuko và cô đã giấu tôi điều quan trọng nhất này. Thấy cô Hachio đáng ngờ, giám đốc đã tính đến chuyện giao dịch. Anh ta muốn thỏa thuận rằng chúng tôi sẽ giữ kín những vụ giết người từ trước đến nay. Đổi lại cô ta phải quên chuyện ở đảo không người đi, nhưng để đạt được thỏa thuận ấy thì chúng tôi phải có chứng cứ chứng minh cô Hachio là thủ phạm. Vậy nên giám đốc quyết định để Sakagami làm mồi nhử. Vì ngài ấy nghĩ nếu Sakagami nói muốn gặp các cô để thú nhận mọi chuyện thì Hachiyo nhất định sẽ giết Sakagami. Thật ra anh Ishikura đã trốn sẵn ở nơi anh Sakagami và cô Haggio hẹn gặp nhau. Chúng tôi tính nếu Hachiyo định ra tay thì Ishikura sẽ lao ra ngay để thương thảo thỏa thuận kia. Nhưng Sakagami đã bị giết. Đúng vậy, Ishikura kể rằng cô Hajo đã táng một cú vào gáy của Sakagami bằng cái búa thủ sẵn trong người. Sự việc xảy ra trong nháy mắt. Nước miếng trong miệng tôi lại cuộn lên. Có vẻ lúc ấy, anh Ishikura cũng chuẩn bước, không dám xông ra. Thật sao? Gương mặt đầy tự tin của Ishikura hiện lên trong đầu tôi. Anh ta chuẩn bước ư. Thế nên, địa điểm giao dịch Được rời đến đảo Y Đến đây Kane Saburo Bỗng nhăn nhó mặt mày Chắc hẳn với anh ta Từ đoạn này thật khó để kể lại Và đương nhiên với tôi Nghe thuật lại cũng chẳng dễ dàng gì Đúng như suy luận của cô Nhưng người hẹn gặp không phải cô Hachio Mà là Shizuko Cô ấy nói có chuyện quan trọng Nên muốn gặp cô Haggio Ở đằng sau nhà nghỉ Lúc 9 giờ 40 phút Tôi gật đầu Tôi đã hiểu gần như tất cả Lúc đầu chỉ mình tôi nói chuyện Với cô Hachio Shizuko điểm tĩnh nói Dường như cô đã ít nhiều bình tĩnh lạ Và dù không thích cách xử lý này lắm Tôi vẫn đề cập đến vụ giao dịch Nhưng Fuyuko Không đồng ý với giao dịch đó Đúng vậy Cô nói thật nhỏ Cô Hachio không nói không rằng Cứ thế tấn công tôi Cứ như nội oán hận của cô ấy Còn tăng lên gấp bội khi nghe đến chuyện giao dịch vậy. Tôi nhìn Kane Saburo và anh xuất hiện rồi giết Fuyuko. Đúng vậy, gương mặt anh ta như thể vừa cười vừa khóc. Anh ta lắc đầu hai ba lần. Thật là ngu xuẩn, rốt cuộc để bảo vệ Shizuko. Tôi đã giết hai mạng người và lần này giám đốc Yamamori vẫn bao che cho tôi. Tôi không thể nói được gì bởi có nói gì tôi cũng có cảm giác. Đó không phải suy nghĩ thật lòng của mình Kane Saburo vẫn quảng vai Shizuko Shizuko nhắm nghiền mắt Nhìn hai người họ Tôi bỗng nghĩ đến mối quan hệ giữa Fuyuko và Takemoto Yukihiro Vậy là Fuyuko biết toàn bộ sự thật, đúng không? Hai người họ nhìn tôi Một lúc sau mới gật đầu Nếu vậy, Hẳn Cùi cũng biết Takemoto đã muốn quan hệ thể xác với Shizuko Cô không nghĩ đó là phản bội người yêu sao? Shizuko hướng ánh mắt khẩn khoản về phía tôi và nói. Tôi cũng đã thử nói điều đó, rằng cô không oán trách khi anh ta đã có người yêu rồi mà vẫn ham muốn cơ thể cô gái khác sao. Nhưng câu trả lời của cô ấy hoàn toàn trái ngược những gì tôi nghĩ. Rằng ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu. Tuy rằng anh ấy có nhiều rắc rối với phụ nữ, nhưng cô ấy yêu sự nhiệt huyết của anh Khi pha làm những việc phải đánh cược cả sinh mạng Và cái anh ấy ham muốn là thân xác tôi chứ không phải trái tim Cô ấy đã nói vậy đấy Và cũng bảo những người chỉ trống mắt lên nhìn Không làm gì cả mà nói anh ấy hèn hạ thì mới đáng khinh Bây giờ tôi cũng nghĩ vậy Môi Shizuko run lên Để cứu anh Saburo lúc đó Anh Takemoto đã phải đánh cược cả mạng sống của mình Thứ Takemoto yêu cầu để đổi lại tính mạng của bản thân chỉ là thân thể của một người phụ nữ. Hơn thế nữa, còn phải là khi anh ấy đã cứu được anh Saburo. Một nỗi dây dứt sôi lên trong lòng tôi. Còn nữa, cô Hachio căm hận chúng tôi lẫn những người khác không phải chỉ đơn thuần do chúng tôi che giấu việc Takemoto bị giết. Không chỉ có mỗi lý do đó ư, tôi nhìn cô đầy ngạc nhiên. Vâng, Shizuko hơi run đôi vai. Cô có biết thi thể anh Takemoto lúc được tìm thấy trông như thế nào không? Anh ấy chết trong tư thế bám chặt vào tàng đá. Thế nên đội cứu hộ và cảnh sát nghĩ rằng anh ấy bị sóng cuốn, đầu bị đập vào tàng đá nào đấy. Nhưng vẫn cố bơi đến bãi đá đó khi đang thoi thóp. Tôi đã hiểu điều cô ấy muốn nói. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, toàn thân tôi run lên. Có nghĩa là, Shizuko nói, Takemoto Yukihiro khi ấy vẫn chưa chết mà chỉ ngất đi thôi. Chúng tôi đã ném anh ấy xuống biển và thực sự giết chết anh ấy. Trong tài liệu của dự có viết điều đó. Vậy sao? Thế nên cách trả thù của Fuyuko mới tàn khốc đến vậy. Với cô, việc làm của bọn họ là giết người yêu mình hai lần. Đó là toàn bộ câu chuyện. Nói rồi, Kane Saburo đỡ Shizuko đứng dậy. Cô vùi đầu vào ngực anh ta. Cô định thế nào? Kane Saburo hỏi tôi. Cô sẽ báo cảnh sát chứ? Chúng tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi. Tôi lắc đầu rồi nhìn mặt bọn họ và nói. Mọi chuyện dừng ở đây thôi. Sẽ chẳng có gì xảy ra nữa cả. Tôi sẽ không làm những việc dư thừa đâu. Tôi vòng sang bên phải và bước đi. Sự tĩnh lặng bùa vây chúng tôi. Khu thể dục thẩm mỹ không một bóng người hiện lên như nghĩa địa. Lúc xuống cầu thang, tôi quay đầu lại. Hai người họ vẫn đang nhìn theo tôi. Tôi nói với họ, nhà Harumura sẽ đến đón cô Shizuko về đấy. Tôi đã hứa sẽ cho họ biết nơi ở của cô Shizuko. Nhưng dù tôi không nói, thì một lúc nào đó, họ cũng sẽ tìm ra nơi này thôi. Hai người nhìn nhau hồi lâu, rồi Kane Saburo gật đầu với tôi. Tôi hiểu rồi. Vậy, tôi xin phép Vâng, anh ta đáp. Cảm ơn cô. Tôi nhuốn vai, khẽ dơ tay lên. Không có gì. Tôi bước xuống cầu thang tối om. Tôi định về thẳng nhà, nhưng lúc leo lên taxi lại thay đổi ý định. Tôi nói với tài xế một điểm đến khác, chứ không phải nhà tôi. Đấy là khu dân cư cao cấp nhỉ. Nhà cô ở đó ư, cô giỏi thật đấy. Lời nói của anh tài xế với gương mặt nhỏ nhắn ấy, sen lẫn cả sự ghen tị Đó không phải là nhà tôi, tôi nói, nhà của người quen thôi, người đó cũng không nhiều tuổi lắm nhưng rất thành đạt. Hắn là vậy rồi. Tài xế vừa thở dài vừa đánh lái. Những người như vậy sẽ không làm những việc người bình thường hay làm đâu, đầu họ lúc nào cũng phải tính toán, dám làm những điều táo bạo, còn không biết nghĩ cho người khác nữa nhỉ. Đúng vậy, luôn phải nghĩ người khác là công cụ cho mình. Đúng thế. Sau đó tôi im lặng Tài xế cũng không nói thêm gì nữa Đèn nê ông lướt qua bên ngoài cửa xe Và gương mặt Fuyuko Hiện lên đằng sau khung cảnh ấy Cô đã có cảm giác gì Khi quan sát tôi Điều tra vụ án nhỉ Hẳn là cô ấy đã thấp thỏng lo sợ Sợ đến một lúc nào đó Tôi sẽ biết được chân tướng sự việc Nhưng nỗi sợ tôi sẽ không thể hiểu được sự thật Có khi còn lớn hơn Có lẽ cô ấy cũng nghĩ Chừng nào tôi chưa biết sự thật Thì cứ giả vờ giúp đỡ tôi Sẽ có lợi cho mình hơn Bởi như vậy cô có thể đường hoàng Tiếp cận nhóm Yamamori Takuya Mà không bị nghi ngờ gì cả Cô ấy đã nghĩ gì Về tôi và anh Kawazu nhỉ Đó cũng chỉ là một cách trả thù của cô Nhưng cô không nghĩ gì Khi tức đoạt mạng sống của người yêu bạn thân mình như vậy sao Mà không Có lẽ không phải thế Sau khi anh Kawazu qua đời Cô đã cùng chia sẻ nỗi buồn với tôi Biểu cảm ấy không phải dối trá Ánh mắt nhìn người bạn thân Bị mất người yêu của cô Khi đó vô cùng nghiêm túc Tức là chỉ ít lúc ở cạnh tôi Cô không phải là Hachio Đã giết Kawazu Masayuki Xét cho cùng cô vẫn muốn tiếp tục Làm bạn của tôi Tôi muốn tin như vậy Có phải ở đây không? Giọng nói kéo tôi quay về thực tạ Xe ô tô đã đi vào khu dân cư Tôi chỉ đường cho tài xế Tôi vẫn nhớ nhà Yamamori Takuya Do từng đưa Yumi về đây đợt trước Phía ngoài nhà có một cái gara Đủ cho bốn chiếc xe ngoại Đỗ cùng lúc Bên cạnh đó là cổng Từ cổng có thể nhìn thấy dinh cơ bên trong Dinh cơ hoành tráng thất đấy Tài xế nói Rồi đưa tiền thừa cho tôi Xuống taxi tôi ấn chuông gọi cửa Một lúc lâu sau tôi mới nghe thấy giọng Của một phụ nữ Là giọng của phu nhân Yamamori Khi tôi nói muốn gặp giám đốc Yamamori thì chị ta hỏi lại bằng giọng dò xét. Cô có hẹn trước không? Cũng khá muộn rồi, chị ta ái ngại cũng phải. Tôi không hẹn trước, tôi nói qua máy liên lạc nội bộ. Nhưng nếu chị chuyển lời giúp tới giám đốc là tôi đến thì chắc chắn ngày ấy sẽ đồng ý gặp tôi. Chị ta tắt phụt máy đàm thoại, vẻ bực bộ. Tôi cứ đứng đợi như vậy thì nghe thấy tiếng ủnh ủnh từ lối đi ở bên hông cánh cửa. Tôi đến gần, vặn tay nắm, cửa mở ra dễ dàng Hình như cửa này trang bị hệ thống khóa từ xa Đi bộ trên những phiến đá lát là đến sảnh ra vào Trên cửa chạm khắp những họa tiết mà tôi chẳng thấy hứng thú Tôi mở cửa thì thấy Yamamori Takuya mặc áo tràng đang đợi bên trong Hoan nghênh cô, anh ta nói Anh ta dẫn tôi đến phòng làm việc của mình Góc tường có giá sách đến vài trăm cuốn sách Được ken kín trên đó Hết giá sách thì đến tủ rượu Anh ta lấy từ đó ra Chai Brandy và cốc Vậy tối nay cô đến đây Có việc gì vậy Đưa tôi cái cốc đã rót rượu Anh ta hỏi Mùi hương ngọt ngào lan tỏa khắp căn phòng ban nãy tôi vừa ở cùng Shizuko Và Kane Tôi nói Mặt anh ta không biểu cảm gì Trong thoáng chốc Rồi nhanh chóng lấy lại gương mặt tự tin vốn có Vậy à Mấy người đã nói chuyện gì thú vị sao Tôi nghe hết rồi Tôi nói thẳng Những việc đã xảy ra trên đảo không người Cũng như tại sao Fuyuko lại chết Anh ta cầm nguyên cốc trên tay Ngồi xuống ghế bành Tay còn lại gãi gãi tay Rồi thì sao Chỉ có vậy thôi Tôi nói Có lẽ hai người đó sẽ không quay lại đâu Họ sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa Vậy à Đành vậy thôi Đây chẳng phải là kết cục mà anh mong muốn sao? Kết cục tôi mong muốn ư? Đúng vậy, hai người đó cứ đóng vai trò chính là tốt nhất. Tôi không hiểu ý cô. Anh đừng giả vờ. Tôi đặt cái cốc lên mặt bàn, đứng trước mặt anh ta. Từ lúc biết Fuyuko là thủ phạm, anh đã nghĩ đến chuyện sai Kane và Shizuko giết cô ấy, phải không? Hai người đó nói vậy sao? Không. Họ đã bị anh lừa Và không chỉ bọn họ Anh còn lừa cả Sakagami nữa Yamamori Takuya Nhấp một ngụ rượu Brandy Cô muốn nghe tôi giải thích Đúng không? Vì lý do đó tôi mới đến đây Tôi liếm đôi môi khô Rốt cuộc anh chỉ cố giữ bí mật Những chuyện xảy ra trên đảo không người Để bảo vệ người thân của mình thôi Ngoài bản thân anh Vợ, em trai, con gái Những người còn lại Đều là kẻ ngáng đường Bởi anh không biết đến khi nào Những bí mật trên đảo Sẽ bị tiết lộ ra bên ngoài May cho anh Những người không phải thân thích của mình Là Kawazu Nizato đã lần lượt bị giết Nên anh đã giật dây Để Sakagami là nạn nhân tiếp theo Cô nói hay thật đấy Kịch bản anh đưa ra Là để Sakagami gặp Fuyuko Nếu có bất chắc Thì Ishikura sẽ xông ra can thiệp Nhưng ngay từ đầu, anh đã không định cứu Sakagami. Anh ta đưa môi ra xa khỏi cốc rượu cong miệng lên. Khổ thật, tôi phải nói sao thì cô mới tin đây. Anh đừng diễn vái bất hạnh nữa. Tôi chẳng e dè mà nói thẳng. Chẳng phải mục đích thật sự của chuyến đi đến đảo Y cũng là để giết Fuyuko sao? Anh biết thừa Fuyuko sẽ không bao giờ chấp nhận giao dịch mà anh đưa ra. Và vì thế... Kane sẽ giết Fuyuko. Tôi làm gì có khả năng tiên tri? Không phải tiên tri mà anh đoán trước được và khi cảnh sát đến, mọi người sẽ lại thông đồng với nhau, ngụy tạng bằng chứng ngoại phạm. Thế nên anh mới chọn hòn đảo Y vắng vẻ và để củng cố thêm chứng cứ ngoại phạm, anh còn để người ở bên thứ ba là Takemoto Masahiko tham gia nữa. Thực tế, bản thân Fuyuko Cũng giải công tạo bằng chứng ngoại phạm cho mình Nên kế hoạch của anh Lại càng hoàn hảo hơn Nói xong tôi nhìn chằm chằm Yamamori Takuya Anh ta vẫn ngồi trên ghế Nhìn tôi với ánh mắt không cảm xúc Trong suy luận của cô Có một hiểu lầm nghiêm trọng Anh ta nhìn tôi và nói Đó là chúng tôi không hề thấy xấu hổ Với hành động của bản thân khi đó Ngay cả bây giờ tôi cho rằng Chúng tôi đã hành động đúng Quả thực Chúng tôi không đủ dũng cảm để lao ra cứu cậu Kane. Nhưng đó không phải hành vi trái đạo đức. Cô có hiểu không? Trong hoàn cảnh đó không thể có lựa chọn tốt nhất. Chúng tôi chỉ lựa chọn con đường tốt hơn mà thôi. Nên chúng tôi chẳng cần hổ thẹn với điều đó. Ngược lại, Takemoto mới là kẻ đê hèn đánh cược mạng sống của mình rồi đòi báo đáp. Lại còn đòi báo đáp kiểu đó nữa. Lời nói của anh ta đầy tự tin nếu không biết gì Thì chắc chắn sẽ bị giọng điệu này đánh lừa Tôi hỏi anh một chuyện, được không? Mời cô cứ tự nhiên Lựa chọn tốt nhất là cứu mạng tất cả mọi người nhỉ? Đúng vậy Nhưng anh nói điều đó là không thể Vì chúng tôi không thể làm được việc đó Tình thế lúc đó quá nguy hiểm Vậy sao lúc Takemoto định cứu Kane Anh không ngăn anh ta lại? Tức là anh không có tư cách Để nói gì cả, tôi bất chợt lớn giọng vì không thể kìm lại cảm xúc đang dâng trào. Một lát sau. Thôi, đủ rồi. Cuối cùng anh ta cũng mở miệng. Cô thích nói gì thì nói, cô vẫn cứ bất tâm mấy chuyện phiền phức đó. Nhưng mà chẳng thay đổi được gì đâu. Vâng, tôi rụt cầm lại. Chẳng có gì thay đổi, cũng chẳng có gì xảy ra nữa. Đúng vậy. Cuối cùng tôi muốn hỏi anh điều này. Gì vậy? Mắt anh ta lờ đờ, nhưng chỉ trong thoáng chấp, ánh mắt đó dường như đang nhìn về đằng sau tôi. Khi tôi quay đầu lại, Yumi bận váy ngủ, đang đứng ở cửa. Con tính rất à Giọng Yamamori Takuya dịu dàng tới mức tôi không tưởng tượng ra nổi sau cuộc trò chuyện từ nãy tới giờ. Cô nhà văn viết chuyện trinh thám đấy ạ. Cô bé hỏi. Cô bé quay mặt về hướng khác hướng tôi ngồi một chút. Ừm. Là cô đây Tôi đáp Nhưng cô sắp về rồi Tiếc thật tôi đang muốn nói chuyện với cô Cô ấy bận lắm Yamamori Takuya nói Bố không dám giữ cô ấy lại đâu Nhưng con chỉ muốn nói một việc này thôi Yumi bám vào tường để đi về đằng trước Chìa bàn tay trái ra Tôi lại gần cô bé Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đó Có chuyện gì vậy? Cô ơi chắc sẽ không có ai Nhắm vào bố và mẹ tôi nữa đâu nhỉ À Tôi nín thở Quay lại nhìn Yamamori Takuya Anh ta nhìn về phía bức tường Tránh ánh mắt tôi Tôi xiết chặt tay Yumi Đáp Đúng vậy Mọi chuyện qua rồi Sẽ không có gì xảy ra nữa đâu Cô bé thì thầm May quá Đụ cười như thiên sứ Hiện lên trên gương mặt trắng ngần Tôi buông tay Yumi Quay lại chỗ Yamamori Takuya Tôi vẫn còn một câu hỏi cuối cùng Nhưng không thể hỏi lúc này được Tôi lấy một tấm danh thiếp trong túi ra Lấy bút bi Viết vài chữ lên mặt sau danh thiếp Đi lại chỗ Yamamori Takuya Chỉa tấm danh thiếp trước mặt anh ta Anh không cần trả lời tôi cũng được Nhìn dòng chữ Gương mặt anh ta như méo sạch Tôi cất lại danh thiếp Vào trong túi Vậy anh giữ gìn sức khỏe nhé Anh ta không đáp lại Chỉ nhìn tôi chằm chằm Bỏ anh ta lại Tôi đi ra cửa, Yumi vẫn đang ở đó. Tạm biệt cô, cô bé nói. Tạm biệt, cháu giữ gìn sức khỏe nhé. Tôi chào, tôi đi thẳng không một lần quay đầu lạ. Tôi trở về nhà lúc hơn 1 giờ sáng. Trong hòm thư có một lá thư từ giám đốc công ty xuất bản Fuyuko từng làm. Tôi đi tắm trước rồi chỉ cuốn khăn tắm trên người, nằm lên giường. Thật là một ngày dài đẳng đẵng Tôi với tay lấy bức thư. Trong phong bỉ có hai tờ giấy, nội dung là giới thiệu cho tôi người phụ trách mới, cách hành văn vô cùng lịch sự. Trong đây cố không đề cập đến cái chết của Fuyuko, tôi quăng hai tờ giấy đi, nỗi buồn vây kín, đột nhiên nước mắt tôi rơi lã trã. Fuyuko, như vậy có được không? Tôi hỏi, tôi chỉ nghĩ ra cách đó thôi, nhưng chẳng có câu trả lời nào vọng lại cả. Không ai có thể đưa ra câu trả lời cho tôi. Lấy túi, tôi lôi tờ danh thiếp ra. bàn nãy, tôi đã đưa cho Yamamori Takuya xem tấm danh thiếp này. Lúc đó, anh biết Takemoto chưa chết, đúng không? Tôi ngắm tấm danh thiếp khoảng 10 giây, rồi từ từ xé nát nó ra. Đến nước này rồi, thì nó cũng chỉ là một câu hỏi vô nghĩa mà thôi. Không ai có thể chứng minh chân tướng sự việc mà dẫu có chứng minh được. Thì cũng chẳng thay đổi được gì nữa cả Những mảnh giấy bị xé vụn Vụt khỏi tay tôi Rơi lả tả xuống nền nhà Có lẽ thử thách dành cho tôi Sẽ bắt đầu từ đây Nhưng từ giờ mọi chuyện ra sao cũng được Tôi sẵn sàng đón nhận Vì tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi Dù ngày mai có xảy ra chuyện gì Thì hôm nay cứ đi ngủ cái đã Mình